chỉ cần ta sinh ý làm được kia thành liền sẽ ở đâu thành khai thượng một nhà như vậy ba cánh y liên quán thật sự tính lên ở tôn huynh nơi này lấy hóa cũng sẽ không là cái số lượng nhỏ tôn huynh ngươi xem tôn lão bản híp lại mắt nhỏ hiện lên một đạo tinh quang hơi mang ngạc nhiên hỏi một huynh đệ ngươi cũng biết chỉ ta này hoa vương thành liền có bao nhiêu nghèo khổ ba cánh ngươi như vậy xá dược cũng biết mỗi tháng sẽ thêm tiến nhiều ít ngân lượng một ngải đạm đạm cười Túi đầu uống ngụm trà, nói, tôn huynh không biết, ta là từ tha hương lưu lạc đến ta này hoa vương thành, ít nhiều phụ lao hương thân nhóm trợ giúp, mới có hôm nay ra nghiệp. Hiện tại khai ra nửa giá y quán cũng coi như ta đối các hương thân một chút hồi báo. Húng hồ, y quán cũng không phải toàn xá, vẫn là sẽ thu một nửa dự tiền, cho nên, mỗi tháng cũng sẽ không thêm tiền quá nhiều bạc. Lấy tôn lão bản nhiều năm kinh thương khôn khéo, đương nhiên nhìn ra một ngải còn có mặt khác lời nói thật không có nói đi tới nhưng là hắn vẫn như cũ đối cái này giả trang nam trang thanh tú nữ tử sinh ra bội phục tri tâm rốt cuộc này hoa vương thành đại thương nhân vô số lại không có một người chịu như thế xá ra ngân lượng vì nghèo khổ bá tánh làm chút thật sự chương một trăm chín mươi ba áp đường bảo chương một trăm chín mươi ba áp đường bảo vì thế hắn đôi tay ôm quyền nữ mang kính để nói một huynh đệ thân là nữ tử Lại như thế tri ân báo đáp, trượng nghĩa nhân thiện, thật sự làm tôn mộ bội phủ. Về sau chỉ cần là ba tánh y quán tiến dược liệu, tôn mộ chỉ thu tám phần, xem như tôn mộ cũng vì các bá tánh tẫn chút tâm lực. Tiếu Hằng vội vàng nâng chung trà lên, mượn uống trà động tác, hướng về phía một ngải gật gật đầu, một ngải thấy được, dơ lên chén trà, sảng khoái cùng tôn lão bản một chạm vào, cao giọng nói, ta đây liền thế hoa vương thành các bá tánh tạ tôn huynh như thế trượng nghĩa. Tới, ta lấy trà thay rượu kính tôn huynh một ly nói xong một ngụm làm ly chung chi trà tôn lão bản cũng học theo uống làm nước trà dùng sức gật gật đầu trong mắt mang chút hâm mộ nói thiếu lao đệ ngươi này nghĩa muội thật sự là cùng ta đầu tính tình nếu như lúc trước là ta trước gặp cũng định là muốn kết thành huynh muội một ngải cười nói hiện tại cũng không chậm à về sau y quán khai trường tiểu muội định là muốn cùng tôn huynh nhiều liên lạc ta liền ra mặt dày tâu ngươi một tiếng tôn đại ca Hảo, hảo, không nghĩ tới hôm nay còn có thể giao tiếp theo vị kỳ nữ tử làm mội tử, thật là ta tôn mộ vinh hạnh. Tôn lão bản cười ha ha, vừa nói vừa từ trên eo cởi xuống một khối màu lục đậm khắc hoa ngọc bội đưa cho một ngải nói, tới, mội tử, đây là đại ca cho ngươi lễ gặp mặt. Một ngải cũng không khách khí, đôi tay nhận lấy, thanh thúy nói, ta đại ca, về sau còn muốn đại ca nhiều chiêu cố. Cuối cùng cầm ngọc bội lập tức bỏ vào trong lòng ngực, Một bộ tham tài bộ dáng, lại cười nói, thật là cái hảo dấu hiệu, sinh ý chưa khai trường, liền tiên tiến trướng một khối hảo ngọc. Lời này chọc đến tiếu Hằng cùng tôn láo bản đều nở nụ cười, lúc này ngoài cửa truyền đến văng nhỏ, Âu Dương duỗi tay mở cửa, mấy cái áo lam tiểu nhị không người bưng hảo phóng bàn tiến vào, nhanh nhẹn triệt bắt trà điểm tâm cái đĩa, sau đó ở cái bàn trung gian bãi đầy thái sắc, chén đũa, cuối cùng lại thả một con tế sứ trường cổ bầu rượu. Tôn lão bảng khi trước cầm bầu rượu nói ngụy tử như thế sảng khoái tính tình nghĩ đến cũng là có thể uống vài chén hôm nay chúng ta ba người không say không về a nói cấp một ngải tiếu hằng cắt đầy một ly mới cho chính mình cũng đầy một ly còn nói thêm tới nương tiếu lao đệ rượu và thức ăn cầu chúc ngụy tử y quán khai trương đại cát mọi chuyện thuận lợi tiếu hằng cùng một ngải cũng giơ lên ly ba người len ken đang đang chạm vào một chút ngưỡng cổ uống lên đi vào Này bách hoa quốc không có trái cây, tự nhiên cũng liền không có rượu trái cây, các loại rượu nhiều là thu thập các loại đoá hoa sản xuất, hôm nay bọn tiểu nhị thượng này một hồ chính là cất vào hầm 30 năm trúc diệp thanh, nửa điểm nhi không có bắp thiêu như vậy cay đậu, ngược lại hơi hơi ngọt lành chung mang theo một kia trúc diệp thanh hương. Một ngày trước kia khắp nơi du tẩu khi, cũng từng nhấm nháp quá các nơi rượu ngon, tuy không thể xưng là rượu thần, lại cũng không phải cái gì tay mơ. Lúc này cảm thấy này mùi rượu độc đáo, liền nhịn không được lại đầy một ly uống xong, tiếu hàng vội vàng khuyên can, mội tử, này chúc diệp thanh sơ uống hơi ngọt, nhưng là tác dụng chậm cực đủ, vẫn là không cần uống đến quá nhanh mới hảo. Một ngải gật gật đầu, vùng chén rượu, tôn lão bản lại nhớ tới một chuyện, cười nói, mội tử, ngươi nếu khai ý hề quán, chính là đã tìm hảo áp đường bảo. Một ngải sửng sốt, trong lòng không biết áp đường bảo là vật gì, mang chút nghi hoặc hỏi. Tôn đại ca, tiểu mội là lần đầu tiên mở y thị quán, thượng có rất nhiều không hiểu việc, mong rằng đại ca nói thêm điểm, không biết, này áp đường bảo là cái gì. Tôn lão bản bật cười, muội tử không biết cũng không ra kỳ, đây là chúng ta làm dược liệu này một hàng ngôn ngự trong nghề. Mỗi nhà y thị quán hoặc là hiệu thuốc, mặc kệ là tân khai trường, vẫn là trăm năm láo cửa hàng, đều phải gửi mấy thứ quý trọng dược liệu, làm chấn điếm chi bảo. Chúng ta ngôn ngự trong nghề lễ liền quản này dược liệu kêu áp đường bảo. Nga, nguyên lai like là như thế này. kia tôn đại ca biết, nhà khác y y quán đều là dùng cái gì dược liệu làm áp đường bảo sao. Một ngải khe như mày, nàng trong không gian quý trọng dược liệu không thiếu, bất quá, vẫn là muốn hỏi tham minh bạch cái khác đồng hành tình huống, không cần quá mức có ngọn. Rốt cuộc nàng khai nửa giá y y quán, cũng đã đoạt nhân ra một bộ phận sinh ý lại ở áp đường bảo thượng dẫm nhân ra một đầu, liền có chút quá mức gây chú ý. Tôn lão bản ăn một ngụm nước sốt cá, hơi hơi suy nghĩ một chút, nói, này áp đường bảo a giống nhau đều là năm đầu càng nhiều lão cửa hàng, cất chứa càng quý trọng, thì như dung thành hạc năm đường nghe nói liền có một gốc cây 500 năm sinh hà thủ ấu cùng một gốc cây ngàn năm nhân sâm, trước kia hoa đô có vị đại nhân vật ra một vạn lượng bạc muốn mua trở về tiến cống cấp quốc chủ bệ hạ chính là hạc năm đường thế lực cũng không yếu, chính là đỉnh không bán. Còn có vũ thành phúc trạch đường chân quý chính là một gốc cây 400 năm huyền linh thảo, thanh thành tế thế đường là một gốc cây 200 năm trăm thụy hoa. Đương nhiên đây đều là chúng ta bách hoa quốc số được với ý nghĩa dược thế gia, những cái đó tiểu một ít ý quán áp đường bảo liền không có như vậy quý trọng, bất quá như thế nào cũng muốn có hai chỉ trăm năm sơn tham dự thể diện. muội tử nếu tin được ta, ta liền liên hệ một chút cái khác đồng hành nhìn xem có thể hay không cho ngươi thu một cây hai trăm năm sơn tham hoặc là trăm năm hà thủ ô đi lên tiền bạc phương diện ngươi yên tâm ta sẽ không làm ngươi có hại một ngải nghe xong hắn nói mới biết được nguyên lai mở y quán còn có nhiều như vậy nói trong lòng có chút oán trách vương láo gia tử cũng không từng cùng nàng nói qua nhưng là nghĩ lại tưởng tượng cũng tiêu tan Lão gia tử là xem chính mình liền trăm năm tiên đêm thảo như vậy khả nội bất khả cầu bảo bối đều có thể dễ dàng lấy đến, đến ra, chỉ sợ này đó trăm năm tham linh tinh bình thường dược liệu, định là một chảo một phen, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới việc. Phần 160. Khoe miệng nhịn không được nổi lên cái cười khổ, này lao gia tử sẽ không cho rằng nàng những cái đó dược liệu đều là thổi khẩu khí liền thôi phát thành trăm năm sinh đi. Lại như thế nào cũng muốn trước tiên một đoạn thời gian nói cho nàng a hảo lại trong không gian những cái đó rực mầm, nàng chưa từng lười biếng, mỗi ngày đều có tới thượng vài lần thủy. Hiện tại mặc kệ là trăm năm sơn tham hoặc là xuyên mặt rốt đều còn có thể lấy đến ra tới. Này tôn lão bản nếu ứng thừa xuống dưới có thể hỗ trợ tìm chân quý dược liệu, nghĩ đến hẳn là cũng là cái phương pháp quảng, vẫn là muốn kéo hảo quan hệ, tương lai vạn nhất y quán yêu cầu thêm tiền quá nhiều bạc bất đắc dĩ liền phải thông qua hắn đem trong không gian dược liệu bán thượng vài quọng cảm ơn tôn đại ca như thế vì tiểu mội suy nghĩ bất quá này làm áp đường bảo chân quý dược liệu tiểu mội nơi này thật là có một ít tạm thời nhưng thật ra không cần vì thế lo lắng nếu tương lai tiểu mội nơi này thiếu không thiếu được lại muốn tôn đại ca hỗ trợ đến lúc đó liền phải tôn đại ca nhiều bị liên lụy nga tôn lão bản nghe một ngài nói trong tay không thiếu áp đường bảo có chút ngạc nhiên Rốt cuộc vừa rồi nàng liền áp đường bảo là vật gì cũng không biết, tuyệt đối là lần đầu tiên tiếp xúc dược liệu ngành sản xuất tay mơ, sao có thể trước đó bị hảo, không phải là tùy tiện lấy một gốc cây vải thập niên sinh bình thường dược liệu liền ứng phó rồi đi, kia thật có chút quá mức cho đùa, trong lòng như vậy nghĩ, liền lại khuyên nhủ muội tử, này áp đường bảo chính là y quán hoặc là hiệu thuốc bề mặt, người cũng không nên xem thường. Nếu như áp đường bảo quá mức bình thường, Khó tránh khỏi sẽ làm người vô cơ xem nhẹ, vẫn là không cần đau lòng tiền bạc, thu thượng một gốc cây hảo dược liệu đi. Một ngài trong lòng cảm kích hắn thiệt tình khuyên bảo, giơ tay vì hắn đầy một chén rượu nói, tôn đại ca yên tâm, tiểu muội không phải kém ở tiền bạc. Ân, Không dối gạt tôn đại ca nói, tiểu muội hiện tại trụ tòa nhà liền ở thần chân núi, năm trước nhân duyên trùng hợp dưới, từng may mắn được đến quá hai cây hảo dược liệu. Hoàn toàn có thể coi như áp đường bảo. Cho nên, mới không cần làm phiền tôn đại ca lo lắng lúc này. Cái này tôn lão bảng càng giận mình, hắn là sinh trưởng ở địa phương Hoa Vương thành người, cho nên đối kia thần Sơn chi danh chính là hiểu biết quá sâu. Mấy năm trước hắn mới vừa tiến dược liệu này thịnh hành, từng đánh quá thần Sơn chủ ý, nghị kia Sơn nội mấy trăm năm không có người đặt chân, định là dược liệu khắp nơi đều có. Liền hoa số tiền lớn thỉnh một vị lược thức dược liệu giang hồ cao thủ vào núi tìm hiểu, kết quả khổ đợi một tháng. Người nọ lại rốt cuộc không trở về. Đến kia về sau, hắn liền hoàn toàn dập tắt ý niệm. Hiện giờ bỗng nhiên nghe nói, có người từ thần trên núi được hảo dược liệu, trong lòng lập tức giống như hai tháng tuổi qua, hy vọng cỏ dại căn nhi cọ cọ liền chạy trốn lên. Rượu cũng không uống, đồ ăn cũng không ăn, gấp giọng hỏi, Muội tử, ngươi thật sự là từ kia thần trên núi được dược liệu, như thế nào đến? Là cái gì dược liệu? một ngải tựa hồ có chút giật mình tôn lão bản vội vàng mang chút ngây thơ kéo xuống đại hoàng tôn đại ca chính là hoài nghi tiểu mẫu nói tiểu mội năm trước bởi vì tổ mẫu bệnh nặng từng mạo hiểm đi vào hái thuốc nhưng là lại suýt nữa tang tánh mạng ít nhiều ta này hộ vệ liều chết cứu rút lại không có nhập lâm quá thâm mới may mắn đi ra ta lúc ấy tổng cộng được tam cây dược liệu một gốc cây xuyên mặt dỗ cấp tổ mẫu xứng dược chỉ còn lại có một gốc cây hai trăm năm sơn tham cùng trăm năm tuyết duy thảo vừa lúc lấy tới làm áp đường bảo tôn lão bản quay đầu nhìn nhìn cạnh cửa vẻ mặt lanh khốc hấp ý dề hộ vệ trong lòng liền tin tám phần ngự khí mang chút hâm mộ nói muội tử thật là vận khí tốt kia thần sơn chính là cái nguy hiểm nơi bao nhiêu người đều là có đi mà không có về bất quá muội tử đã có như thế võ công cao cường hộ vệ về sau cũng không lo y quán bên này tiền bạc nhiều làm chút chuẩn bị Chỉ cần từ thần trên núi lại được với một gốc cây hảo dư liệu, chỉ sợ cũng đủ y quán một năm hao phí. Một ngài gật gật đầu, cười nói, Tôn Đại ca nói chính là, bất quá kia thần Sơn sát thật quá mức nguy hiểm, tiểu mội lần trước cũng là nghĩ mà sợ hồi lâu, về sau không đến bạn bất đắc dĩ, là sẽ không lại đi mạo hiểm. Tiếu hằng lúc này cũng đã mở miệng, tiền bạc đều là ngoài thân vật, vẫn là mệnh quan trọng nhất, muội tử về sau nhất định không thể đi mạo hiểm. tới chúng ta lại là một ly vì như vậy khó được thanh nhàn ngày xuân một ngải cùng hồ lão bản nghe hắn nói đến như thế văn nhã đều nở nụ cười làm một trận một ly một ngải lại cùng hồ lão bản ước hảo ngày mai phái người đi hắn trong tiệm mua sắm nhóm đầu tiên dược liệu đương trường tính tiền ba người liền bắt đầu ngược lại nói chút nhàn thoại tiếu hằng cùng hồ lão bản đều là kinh thương nhiều năm cáo giả đều có một bộ chính mình kinh nghiệm lời tuyên bố này đảo là một bên một ngải được lợi không ít Rốt cuộc nàng ở hiện đại cũng không có làm mua bán, cái này thời không cũng không quen thuộc, khai cái điểm tâm cửa hàng hơn phân nửa chiếm tân ý, còn lại cũng đều là nguyên lai một ít hiểu biết kinh nghiệm chống, hiện tại chỉ nàng một nhà độc đại còn nhưng, tương lai một khi có. Cạnh tranh nhất định sẽ chân tay luôn cuống. Hôm nay nghe được hai người nói chuyện, tuyệt đối là cái khó được học tập cơ hội, vì thế, một bên chậm rãi uống ngọt ngào rượu, một bên tinh tế lắng nghe trong bất chi bất giác liền uống xong hơn phân nửa hồ chờ ba người tận hướng tan Ngày đã nửa lạc tiếu hằng muốn phái xe đưa một ngải trở về lại bị nàng cự tuyệt mỉm cười nói muốn thổi phong đi trở về đi tiếu hằng ngẫm lại chúc diệp thanh tác dụng chậm cực chậm nghĩ đến phía trên là lúc nàng đã đi ngủ cũng liền không đành lòng hỏng rồi nàng hứng thú dặn dò âu dương vài câu liền phóng nàng đi rồi chương một trăm chín mươi say ngữ chương một trăm chín mươi say ngữ Một ngải trên mặt mang theo một kia hơi hân men say, chậm rãi đi tới, bên đường bảy quán người bán rong nhóm chính cực lực tiếp đón người qua đường, muốn ở một ngày bảy quán chung cuối cùng thời khắc nhiều bán chút hàng hóa, trong lúc nhất thời thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, nhưng thật ra so mặt khác thời điểm đều phải náo nhiệt ba phần. Một ngải hứng thú bừng bừng nơi này nhìn xem nơi đó nhìn nhìn, bất chi bất giác liền đến một nhà cửa hàng bạc trước, quay đầu lại kêu Âu Dương, Âu Dương nơi này có ra cửa hàng bạc. Chúng ta vào xem đi. Nói cũng không đợi Âu Dương đáp ứng, liền vui sướng chạy đi vào. Bên cạnh có người cảm thấy ngạc nhiên, muốn tinh tế đánh giá cũng đừng theo sau theo sau Âu Dương. Một cái con mắt hình viên đạn sợ tới mức rụt rụt cổ, thành thật đi đường. Âu Dương nửa là bất đắc dĩ nửa là sùng nịch nhìn phía trước. Cái kia cười hì hì ở trên quầy hàng khắp nơi đánh giá nam trang nữ tử. Nguyên bản mặc đều là ôn nhuận giai công tử bộ dáng, lại cố tình hương phân giống cái hài tử như thế nào không chọc đến người ngoài thăm xem cửa hàng bạc trưởng quậy nguyên bản đã tính toán đóng cửa nhìn thấy một chiếc một sau tiến vào hai người vội vàng lại đây tiếp đón lấy hắn mỗi ngày tiếp đai không dưới gần trăm khách nhân hỏa nhãn kim tinh đương nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra một ngải trên người mặc phụ tùng đều không phải vật phản lại thấy âu dương hộ vệ giả dạng liền suy đoán là cái nào gia đình giàu có công tử vì thế chuẩn bị hoàn toàn tinh thần đi theo một ngải mặt sau giới thiệu các hàng hóa cân nhắc như thế nào làm bút đại sinh ý một ngải nhìn một vòng nhi đều không có thích đồ vật hơi hơi mơ hồ trong óc đột nhiên nhớ tới về sau cửa hàng càng khai càng nhiều chỉ sợ kinh nàng tay sổ sách cùng ý kiến phúc đắp cũng nên cái cái con dấu linh tinh vì thế liền hỏi trưởng quài các ngươi nơi này nhưng có tốt nhất tấn thạch ta muốn chế hai bên tư ấn lão bản vội vàng gật đầu có có công tử hôm nay chính là tới xảo buổi sáng mới vừa lại một đám ấn thạch đến hóa. Trong đó tốt nhất chính là một đôi nhi máu gà đông lạnh, lao hủ này liền cấp công tử cầm đi, công tử trước chờ một lát ta. Lao trưởng quay nói liền vào hậu đường, một lát liền phủng ra một con trạm trổ tinh mị gỗ tử đàn hộp tới, thì một ngải ngồi xuống ghế trên lúc sau, mới nhẹ nhàng mở ra nắp hộp nhì, lộ ra bên trong đặt ở kim sắc tơ lụa thượng hai bên màu đỏ sầm ấn thạch. Một ngải cầm lấy một con nương phòng trong điểm khởi ngọn đến nhìn kỹ. Thật sự là tinh oánh dịch tấu, tươi đẹp dị thường, trong lòng thích, trên mặt liền lộ vui mừng. Lao trưởng quay trong lòng có số, đương nàng hỏi đến giá khi, vì thế há mồm liền phải một ngàn lượng bạc, một ngải đương nhiên không đồng ý. Chê cười, tám trăm hai bạc nàng mua hai tòa đại viện tử, này hai khối cục đá lại chân quý cũng không thể trên đỉnh một tòa sân A, nàng cũng không nhiều lắm tranh giảng, đạm đạm cười, giống như do dự nói, này máu gà đông lạnh thực sự không tồi, màu sắc thuần khiết là khó được hảo ân thạch chỉ là này giá cả có chút quý bất quá theo lý thuyết vệ gia tẩu tử sẽ không gạt ta a nàng một đường đường thứ sử phu nhân để cử cửa hàng bạc nghĩ đến hẳn là không lừa ra dối trẻ hảo chủ con a lao trưởng quay càng nghe càng kinh hãi thứ sử phu nhân vệ gia tẩu tử thiên a có thể kêu thứ sử phu nhân làm tẩu tử này công tử chỉ sợ địa vị cũng không nhỏ a hôm nay thật tàn nhẫn làm thị hắn một đao Ngày mai hắn gặp được thứ sử phu nhân vừa nói, kia thứ sử phu nhân còn không đem nhà mình hận chết. Đương nhiên hắn cũng nghĩ đến, này công tử có lẽ là mượn thứ sử phu nhân tên tuổi hù dọa chính mình, nhưng là, buôn bán thương nhân, nhất chú ý chính là người cùng, hắn làm sao dám vì mấy trăm lượng bạc, liền mạo đắc tội thứ sử phủ nguy hiểm. Lập tức, trong lòng cân nhắc minh bạch lợi và hại, trên mặt ý cười lập tức lại nhiều đôi ba phần, lão hủ xem công tử cũng là biết hàng người. Lại khó được như thế yêu thích, ngày mộ thập phần sắp sửa đóng cửa là lúc đón công tử tiến vào, cũng coi như chúng ta một hồi duyên phận. Như vậy đi, lão hủ hôm nay liền thế chủ nhân làm chủ, này ấn thạch tiền vốn bán cho công tử, 820, công tử xem thế nào. Kỳ thật này lão trưởng quầy vẫn là tàng tâm nhãn, hắn tiến dưới là 500 lượng, 820 chính là bình thường bán ra giá cả, tuy rằng từ bỏ tàn nhẫn tể một ngải, chính là hắn cũng không nhiều làm một hai lợi một ngải cười lạnh một tiếng mảnh dài ngón tay gõ gõ tiểu mấy mặt bàn nhi cười nói nói như vậy đảo muốn tán một tiếng lao trưởng quầy hào sảng chẳng qua này giá cả vẫn là có chút cao trường quầy, hôm nay cũng đã chậm ta cũng không kiên nhẫn cùng ngươi có kẻ mặc cả một ngụm giới sáu trăm lượng ngươi đồng ý ta liền giao bạc lấy hóa không đồng ý ta liền ra cửa về nhà ngươi xem thế nào lao trưởng quầy nghe nàng đem giá cả chém đến như thế chi thấp Tâm tư quay nhanh, ý đồ tưởng nói này máu gà đông lạnh như thế nào chân quý, tiến giới như thế nào cao, chính là chưa mở miệng, đã bị Âu Dương lạnh bằng ánh mắt cấp dọa trở về, do dự sau một lúc lâu rốt của cứng hạ. Một ngải đảo qua vừa rồi đạm nhiên, vui vẻ ra mặt cầm hai bên ấn thạch tinh tế vuốt ve cuối cùng tay phải vói vào tả trong tay áo, trên thực tế là từ trong không gian cầm mấy chương ngân phiếu ra tới. Nàng xưa nay thích hiện bạc, không mừng ngân phiếu. Bởi vì cái này thời không phòng ngụy kỹ thuật quá lạc hậu, nàng là ở không thể tin tưởng một chương hơi mỏng trăng giấy. Này đó ngân phiếu vẫn là nàng nhiều ngày chưa đi thực vi thiên, một tam lo lắng trong tiệm gửi quá nhiều hiện bạc quá mức nguy hiểm, mới làm chủ đổi ngân phiếu, bất quá hôm nay nhưng thật ra phương tiện nàng mua ấn thạch. Lao trưởng quay tiếp nhận ngân phiếu, trong lòng một bên an ủi chính mình còn kiếm lời một trăm lượng, cũng không tính thiếu, một bên cẩn thận nghiệm ngân phiếu. Là cả nước thông đoái hương thịnh tiền trang ngân phiếu, nhưng thật ra không thể phân biệt. Một ngải lại chịu chương 50 lượng ngân phiếu đưa cho lão trưởng quầy, "Lão trưởng quầy, ta trong phủ không có tốt chạm trổ, ngươi hỗ trợ tìm người đem này ấn khắc đá hảo đi, quá hai ngày ta phái người tới lấy, này 50 lượng tính nhà văn tiền công." Lão trưởng quầy yên lặng tính tính hiện tại thủ công giá cả, một cái tốt nhất tay nghề thợ thủ công, một ngày tiền công là 10 lượng bạc, hai bên ấn thạch 3 ngày khắc hảo còn có thể dư lại hai mươi lượng, đảo cũng cực kỳ thích hợp, vì thế vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Hô tiểu nhị tặng giấy bút, thỉnh một ngải đem rụt khắc chi danh viết xuống. Một ngải nhìn nhìn đứng ở cách đó không xa trầm mặc Âu Dương, khoe miệng rảo hoạt tiểu lên, xoát xoát vài nét bút liền viết hảo, giao cho trưởng quầy, thu trưởng quầy khắc viết tốt biên lai, like, sau đó cùng Âu Dương cùng nhau ra cửa. Sắc trời lúc này sớm đã hắt thấu, trên đường người đi đường cũng thưa thất lên. Vừa rồi mua đồ vật khi còn không cảm thấy, lúc này gió lạnh một tuổi, một ngải mùi rượu liền có chút dâng lên, đầu lập tức hôn mê lên, không đi hai bước liền bắt đầu lảo đảo. Âu Dương lập tức tiến lên đỡ nàng, một ngải một tay đỡ đầu, một tay bắt Âu Dương tay háo, cười hì hì nói, Nghĩa Huynh nói không sai, này rượu thật là tác dụng chấm nhi đại. Ta mới uống nửa hồ, liền so uống lên năm chai bia còn muốn vượng Bất quá, này rượu hương vị thật là hảo ngày mai làm một tam mua mấy đàn chúng ta lấy về ra đi luyện xong phi châm ta liền uống cái này âu dương một bên đỡ nàng về phía trước đi một bên nghe nàng lải nhải bắt đầu nói chút lời say mắt thấy nàng chân càng thêm mềm mại bốn phía lại đã không có người đi đường liền đơn giản ngồi xổn thân đem nàng bối ở trên người một ngày hơi hơi mơ hồ chung liền cảm giác chính mình dường như là một cái kỳ quái mộng giống nhau trong mộng nàng ngủ chính là như vậy ấm áp an tâm khi thì nhớ tới khi còn nhỏ mỗi lần quát phong trời mưa là lúc ra ra bối nàng đi đi học khi giống nhau nàng liền rớt xuống nước mắt tới khi thì nhớ tới người kia phản bội nàng khi lanh khóc ngon độc nàng liền đau mắng ra tiếng khi thì nhớ tới cái này thời không cô đơn một người dãy giụa đáy lòng sợ hãi bất an liền buộc chặt hai tay càng thêm ôm sát ít hạ người cổ âu dương chậm rãi đi ở trên đường cảm giác phía sau nữ tử mềm mại thân thể ngoan ngoãn nằm sấp ở chính mình trên lưng hơi năng gương mặt ngẫu nhiên sẽ cùng hắn từng dán nho nhỏ môi không ngừng phun ra từ từ rượu hương trong lòng nhịn không được kinh hoàng rung động một cái không thấy rõ mặt đường bị xông ra tiểu thạch quấy một cái lảo đảo hắn trong lòng cả kinh vội vàng thu trong lòng miên man suy nghĩ nhẹ nhàng hướng lên trên lấy thác cảm giác nữ tử mang chút dồn dập hô hấp tựa hồ không có thức tỉnh chi ý vì thế tiếp tục chậm rãi đi phía trước đi hai mắt nhìn yên tình ám trầm bóng đêm cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi một câu, "Nếu ngươi biết ta đã từng phản bội, có thể hay không oán hận ta?" Phần 161. Nói xuất khẩu, hắn liền nhịn không được cười khổ, nữ tử đã hôn mê qua đi, như thế nào trả lời hắn nói, vì thế khẽ thở dài một cái, lại không nghĩ rằng lúc này, bên thai lại đột nhiên truyền đến một câu nỉ non, ngắn ngủn mấy chữ, giống như một phen lợi kiếm nháy mắt phách nát hắn sở hữu hy vọng cùng hy vọng. "Ta vĩnh viễn không nghĩ tái kiến ngươi." Như vậy oán hận, như vậy khinh thường mấy chữ, làm hắn đột nhiên liền dường như mất đi sở hữu sức lực giống nhau, hắn cả người phát ra run, trong lòng không ngừng an ủi chính mình đây là nàng lời say, nàng là như vậy thiện lương nữ tử, nhất định sẽ không như thế quyết tuyệt, chính là những lời này lừa lừa người khác còn có thể, lại như thế nào đã lừa gạt nhất rõ ràng nàng tính cách chính mình. Cái này ngoài mềm trong cứng nữ tử, cái này thương tâm lưu lạc tha hương nữ tử, trong lòng nhất không có dựa vào một khi bị nàng tiếp nhận vì có thể tin người liền sẽ không có nửa điểm nhi hoài nghi nàng dường như chưa bao giờ lo lắng quá chính mình sẽ bán đứng nàng giống nhau như vậy tự nhiên ở trước mặt hắn tùy ý biến hóa xuất chúng nhiều hiếm lạ cổ quái đồ vật sẽ cùng chính mình cùng nhau uống rượu nhàn thoại sẽ ôm kỳ quái cầm cho chính mình sướng kỳ quái ca sẽ hắn biết một khi nàng biết hắn từng đã làm sự nhất định sẽ không bao giờ nguyện ý nhìn thấy chính mình Nàng sẽ quyết tuyệt đem hắn từ sinh hoạt hủy diệt, sau đó không bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào. Hắn tâm càng ngày càng lạnh, lanh đến chết lặng, lanh đến nhịn không được muốn run run. Thẳng đến trên lưng nữ tử không kiên nhẫn động hai hạ thân tử, hắn mới kinh ngạc phát hiện lại đây. Dưới chân giống như giấm đông một đường dịch trở về vườn, nhìn hai cái tỷ nữ đỡ nàng vào phòng. Hắn rốt cuộc gáp chế không được trong lòng dày vò, bay lên nóc nhà, điên rồi giống nhau ở các nóc nhà gian nhảy lên đi xa. Thiên thần, vì cái gì làm hắn gặp được nữ tử này, lại là lấy như vậy hèn mọn thân phận. Vì cái gì làm hắn yêu nữ tử này, lại trôn xuống phản bội mầm thai họa? Vì cái gì muốn cho hắn biết rõ kết cục, lại vẫn là như vậy không đành lòng tương ly. Hắn đến tột cùng muốn như thế nào làm, như thế nào mới có thể được đến nữ tử này tha thứ. Không, hắn không cam lòng, đây là hắn trong cuộc đời gặp được duy nhất ấm áp, hắn tuyệt không sẽ vứt bỏ, hắn muốn cho nàng càng thêm thích hắn càng thêm tín nhiệm hắn, cuối cùng liền càng ngày càng không rời đi hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, một ngày liền tỉnh lại, mới vừa vừa mở mắt công phu, hai bên huyệt thái dương liền như dạ nước giống nhau đau lên, nàng nhịn không được hai tiếng, vội vàng từ trong không gian cầm ly nước suối rót vào bụng mới hơi hơi cảm thấy dễ chịu một ít. Trong lòng oán giận, đều nói xinh đẹp nữ nhân độc các nhất, nguyên lai điểm mỹ rượu cũng nhất say lòng người. Hôm qua đương đồ uống uống lên nửa hồ, Hôm nay cư nhiên liền phải chịu như vậy mang chín mươi 195 tụ, 1. mươi 195 tụ, 1. Xuân Phân ở ngoài cửa nghe thấy trong phòng có động tĩnh, liền thấp giọng hỏi nói, phu nhân chính là nổi lên. Nổi lên, vào đi. Xuân Phân mang theo tiểu an mở cửa, một người bưng buồn gỗ cánh tay thượng đáp vải bông khăn, một người tắc bưng một chén còn mạo nhiệt khí trung trà. Xuân Phân đi đến trước giường cười nói, phu nhân chính là đau đầu ta ngao canh giải rượu phu nhân uống thượng một chung liền sẽ hảo nói đôi tay truyền lên chung trà một ngải nghe nói giải rượu ngăn đau đầu vội vàng nhận lấy tinh tế nghe nghe cũng không có gì đặc biệt mùi lạ liền một hơi uống lên đi xuống kết quả một cổ chua lòm hương vị dường như trực tiếp nhảy vào phế phủ giống nhau nháy mắt kích thích đến nàng cái mũi đôi mắt đều lên men nhưng là toàn sau lại kỳ tích đầu vóc một thanh quả thực không giống vừa rồi như vậy khó chịu xuống đất rửa mặt thay đổi sạch sẽ váy áo lúc sau, cảm giác liền hảo đến không sai biệt lắm, liền hỏi, tối hôm qua ta như thế nào trở về? Tiểu An há mồm vừa muốn đáp lời, bị Xuân Phân liếc mắt một cái chừng đến bưng chậu nước lập tức đi ra ngoài, Xuân Phân đổ một ly trà phùng cấp nhà mình chủ mẫu, sau đó hơi rú đầu, nhẹ giọng trả lời, hồi phu nhân, ngài đêm qua say lợi hại, là Âu Dương Sư phó đưa ngài trở về. Một ngài nhúng mày, không tồi, Nàng giống như nhớ rõ từ tiên khách lâu ra tới, vào ra cửa hàng bạc mua hai khối ấn thạch, lúc sau liền có chút mơ hồ không rõ, nghĩ đến là vừa thấy phong, kia rượu tác dụng chậm liền lên đây, về sau lại uống rượu chính là phải có tiết chế, nếu không có hôm qua tham ăn uống quá nhiều, cũng sẽ không say đến bất tỉnh nhân sự. Đột nhiên nhớ tới hôm qua chỉ lo nói sinh ý, giống như Âu Dương còn không có ăn qua cơm trưa, buổi tối chính mình lại say, hắn sẽ không vẫn luôn bị nói đi. Vì thế vội vàng hỏi, Âu Dương Sư phó tối hôm qua trở về, chính là ăn qua đổ vợ. Xuân Phân sửng sốt, theo sau trả lời, không có, Âu Dương Sư phó chưa từng phân phó chuẩn bị cơm canh. Bất quá, Âu Dương Sư phó trong phòng điểm tâm hộp là hôm qua tân đổi, bên trong điểm tâm rất nhiều. Một ngày gật gật đầu, Âu Dương lại không phải đầu đất, đói bụng nhất định sẽ ăn điểm tâm. Hôm nay chuẩn bị cái gì cơm sáng, cấp Âu Dương Sư phó nhiều đưa một ít đỉnh đói quá khứ đi là phu nhân Xuân Vân nhẹ dọa ứng đi ra cửa. Một lát sau sắp đặt hảo bàn ăn nhi, một ngài chỉ uống lên một chén gạo trắng cháo, khiến cho tiểu an cùng Xuân Vân đem chút nào chưa động tiểu thái đều đoan đi xuống phòng bếp ăn. Nàng đứng ở cửa nhìn sau một lúc lâu, mới nhìn thấy Âu Dương đẩy ra nhị phòng cửa nhỏ ra tới, liền như vậy đón nàng ánh mắt, hàng năm lãnh nạnh khỏe miệng cư nhiên hơi hơi kiểu lên. Một ngài nháy mắt mở to hai mắt, nàng không phải là hoa mắt đi. Âu Dương là đang cười sao? Như vậy không có bất luận cái gì lý do, đơn giản là nhìn thấy nàng liền nở nụ cười. Thế giới này chẳng lẽ bởi vì nàng chỉ say rượu một lần liền hoàn toàn đảo lộn, lãnh khóc trầm mặc Âu Dương, cư nhiên đang cười bất quá, trong lòng vì cái gì sẽ như vậy ngọt ngào, khoái hoặc như vậy dường như muốn bay lên tới, cái này nam tử à, chỉ sợ trong thiên hạ cũng chỉ sẽ đối chính mình lộ ra như vậy miệng cười đi. Mục Sáu sáng sớm lên liền mang theo Ngô Nhị Tẩu, Mục Bảy, Mục Chín cùng Lưu Toàn Thẩm vợ bốn người, đem hai tòa sân cuối cùng lại sửa sang lại một chút, liền bắt đầu kiển chân chờ đợi nhà mình chủ mưu đã đến, chỉ mong đến mặt trời đã cao ba xảo. Trên quan đạo mới chậm rãi xử tới một chiếc bình thường thanh bố tiểu xe ngựa. Mục Bảy mắt sắc nhi, xa xa liền nhận ra xa tiền viên ngồi hắc y y nhân là Âu Dương sư phó, lập tức hô to lên, "Sáu trưởng quầy, là phu nhân đã tới." Một sáu mấy người vội vàng đứng ở trước cửa, chờ xe ngựa dừng lại ổn liền tiến lên thân thủ cầm ghế đầu đặt ở cửa xe hạ. Lưu Toàn cùng Thẩm Vượng đã nhiều ngày cần mẫn hiểu chuyện, rất là hợp một bảy đám người tâm ý, cho nên khó tránh khỏi hơi để điểm bọn họ vài câu. Nô nhị tẩu càng là bọn họ lão hàng xóm, về tình về lý tự nhiên cũng không thiếu dặn dò, cho nên bọn họ hai người đối vị này tương lai chủ nhân thập phần tò mò, vẫn luôn nhìn trộm đánh giá xe ngựa. Chờ cửa xe mở ra, trước nhảy xuống tới hai vị Thúy Y, bạc thoa nha hoàn tới. Các nàng xoay người lại đỡ hạ một vị thân xuyên tinh thêu nguyệt bạch gấm vóc váy áo tuổi trẻ, cao ngất đen như mực, tóc mây thượng cắm cực tươi sáng lóa mắt phượng đầu thoa. Nhị thượng là hai chỉ kim nạm ngọc giọt nước hình mặt trang sức, trên tay tắc bộ một chuỗi tuyết trắng đại châu tay xuyến nhì, khuôn mặt tế bạch như ngọc, mặt mày như đại như tinh, chỉ ôn ôn nhàn nhạt liếc, mắt một cái đảo qua tới, hai người liền lập tức từ đáy lòng vì vừa rồi đánh giá sợ hãi. Một sáu mấy người tiến lên thấy lễ, phu nhân, ngài đã tới. Một ngài nhìn quanh một chút bốn phía rộng mở bình thản đất trống, cùng với cắm ở bên ngoài trên mặt đất xuyên cọc bộ ngựa, gật gật đầu, gạm đạm cười, khen nói, như thế bày ra, nhưng thật ra làm lai khách có cái xuyên mã địa phương, thực sự phương tiện. Lần trước tới khi còn chưa nhìn thấy này đó bố trí, có thể thấy được các ngươi này đó thời gian đều thực tận tâm, vất vả đại gia. Phu nhân qua khen, đều là chúng ta nên làm. Bên ngoài phong hàn, thỉnh phu nhân tiến sân đi. Một sáu được phu nhân khen, hương phấn sắc mặt tường đỏ, vội vàng không người thỉnh chủ mẫu tiến sân. Một ngày chậm rãi ở tiến nhị tiến đi rồi hai vòng nhi, các nơi sớm đã rửa theo nàng lúc trước thiết kế bản vẽ không sai chút nào hoàn toàn cải biến hảo, dự bị chứa đường dược liệu nhà kho cũng chính khai cửa sổ thông gió, ngầm khối gỗ vương thượng lại phô một tầng hậu tấm ván gỗ nghĩ đến hẳn là vương láo ra tử ăn bài. Phong bếp lớn hai chỉ mặt lù chứa đầy tế mặt cung bắp mặt, thất chính diện bãi chỉnh chỉnh tề tề bùn chén, bên trái một con vòng tròn lớn thế còn dư lại mấy cái sáng sớm chưa ăn xong màn thầu, phía bên phải còn lại là xinh tốt đậu giá cùng mấy viên rau cải trắng, mái hiên phía dưới treo mấy cái ướp tốt thịt ba chỉ, theo gió thổi hơi hơi đong đưa. Một ngải chiêu ngôi nhị tẩu lại đây, chỉ kêu mấy cái thịt cười nói, ngôi nhị tẩu kia dưới mái hiên quải đến chính là thịt khô. Nô nhị tẩu chưa từng nghe qua thịt khô tên này, liền nói thực ra nói, Phu nhân, này thịt là mấy ngày trước đây cấp đoàn người phát tiền công thưởng thịt khi dư lại, thời tiết càng ngày càng nhiệt, ta sợ gác hỏng rồi, liền dựa theo lớp người già phương pháp sản xuất thô sơ tử dùng muối hiêm mấy lần, quải đến mái hiên thượng thổi một tuổi, nghĩ chờ đến mùa hè khi hầm cái đồ ăn cũng là tốt. Chúng ta nhà nghèo đều kêu thịt muối nhưng là không biết cùng phu nhân nói kia thịt khô có phải hay không giống nhau. Một ngài khi còn nhỏ cũng chỉ là ăn qua mãi mãi làm thịt khô, nhưng thật ra không biết kỹ càng tỉ mỉ cách làm, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không sai biệt lắm, nhớ tới thịt khô hầm đậu que mỹ vị, liền nói nói, nô nhị tẩu thật là hảo tâm tư, quá mấy ngày lại mua mấy cân thịt trở về cũng như vậy yêm thượng, mùa hè khi đưa đến trong thôn mấy khối, ta phải làm mấy thứ tân thái sắc. Là, phu nhân, Nô nhị tẩu một ngụm ứng hạ, vốn tưởng rằng phu nhân sẽ quát lớn nàng, không nghĩ tới lại được khen, lại còn có phải dùng này thịt muối làm tân thái sắc, lập tức liền vui dạo rực cười khai. Quá mấy ngày đi quán khai trương, chỉ sợ mọi người đều sẽ rất bận, ngươi quản thức ăn, nhất định phải hảo hảo ăn bài, làm đại gia ăn no. La, phu nhân yên tâm, có ta ở đây phòng bếp, nhất định làm đại gia mỗi ngày đều ăn ngon uống hảo nô nhị tẩu lời thề son sắt hướng nhà mình chủ mẫu bảo đảm trong lòng vì chủ mẫu tín nhiệm kích động dị thường một ngày gật gật đầu chờ vội quá này hai tháng liền phái người tới đổi ngươi trở về được mùa mỗi ngày đọc sách biết chữ rất là ngoan ngoãn ngươi không cần nhớ thương được mùa đi theo các thiếu gia có phu nhân dạy dỗ ta nửa điểm nhi đều không nhớ thương chỉ mong hắn nhiều học vài thứ tương lai hảo hảo giúp đỡ thiếu gia làm việc nô nhị tẩu nhớ tới chính mình nhi tử mỗi ngày đi theo các thiếu gia ngồi ở cùng nhau đọc sách ăn giống nhau đồ ăn điểm tâm trong lòng càng thêm cảm kích phu nhân ân trọng hảo lúc này nên chuẩn bị cơm trưa ngươi vội đi ta thức ăn cùng vương láo ra tử giống nhau liền hảo một ngài phân phó hai câu liền vào tam tiến sân nên diện liền thấy tôn hạo cùng nhị ngư ở trong sân chờ đợi thấy nàng tiến vào đều tiến lên hành lễ một ngài còn lễ sau đó mấy người cùng nhau vào chính sảnh, vương lão gia tử đang ngồi ở ghế trên, biên uống trà biên nắm bổn y y thư đang xem, thường thường lay động hai hạ đầu đọc một phen, thật sự là tiêu giao tự tại. một ngải cười nói, ta ở nhà còn nhớ thương làm lao gia tử bị liên lụy, chính là hôm nay thấy lao gia tử như vậy tự tại, mới biết là bạch bạch lo lắng. lao gia tử buông xuống trong tay y y thư, cười tủm tỉm nói, ngươi nhà đầu này. Quá hai ngày một khai trương ta chỉ sợ cũng vội đến trà đều không uống, hiện giờ nắm chặt nhiều nghỉ tạm nửa khác, ngươi còn lựa. Hảo, hảo, là ta không đúng, chờ một chút ta tự mình xuống bếp cấp lao gia tử làm hai cái hảo đồ ăn bồi tội, thế nào? Một ngại vội vàng cười hì hì hành lễ tạ lôi. Lao gia tử lập tức cười mỉm mắt, này còn kém không nhiều lắm, cũng đừng quá phiền thoái, liền tới cái sườn heo chua ngọt cùng cá đầu đầu hủ canh đi một Ngải ngồi một khát sần chủ vị thượng, tiếp nhận tiểu an đôi tay phủng qua chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm nói, phân phó Mục Sáu, phái người đi mua nguyên liệu nấu ăn đi, lại nói cho ngôi nhị tẩu một tiếng, tiêu nàng chỉ làm đại táo là được, trong chốc lát ta thân đi nấu ăn. Là, phu nhân. Mục Sáu xoay người hướng về phía Mục Bảy gật đầu một cái, Mục Bảy liền chạy như bay đi ra ngoài. một Ngải nhớ tới áp đường bảo một chuyện, làm việc oán trách hỏi lão gia tử chính là biết y quán muốn áp đường bảo một chuyện cư nhiên đều không trước đó nhắc nhở ta một chút ta còn là hôm qua từ dược liệu thương hồ lão bản nơi đó mới biết được còn có như vậy kiện đại sự vương lão gia tử ha ha cười ở người khác nơi đó là đại sự ở ngươi nơi này còn không phải cực dễ dàng chúng ta cũng không phải trăm năm cửa hiệu lâu đời chỉ là cấp các bá tánh nhìn xem bệnh xá chút dược liệu có cái hai trăm năm sơn tham linh tinh áp đường là được không cần cung kia quá mức gây chú ý. Tôn hạo nguyên bản ở bên cạnh an tĩnh uống trà, nghe thấy lao gia tử như thế nhẹ nhàng khẩu khí, thiếu chút nữa không đem trong miệng trà phun ra tới, 200 năm sơn tham, bọn họ tôn ra trăm năm cơ nghiệp, cũng bất quá liền tổn tiếp theo chỉ, bình thường nhà nghèo nhân ra căn bản là liền thấy cũng không gặp qua, lão gia tử cư nhiên nói tùy tiện lấy một gốc cây, chẳng lẽ ở tiên phu nhân nơi đó? Này chân quý dược liệu liền cùng ven đường nhanh cây giống nhau bình thường. Bất quá, nghĩ lại ngấm lại cho chính mình phối dược uống xong kia cây tiên đêm thảo, hắn trong lòng cũng liền bình tĩnh, như vậy truyền kỳ đồ vật đều có, so sánh với dưới sơn tham liền thật là quá mức bình thường. Phần 162 Một ngày nghe hắn ho khan, liền hỏi, tôn huynh, ở y quán ở tại mấy ngày còn thói quen, không biết lao ra tử khám mạch kết quả như thế nào còn yêu cầu tiếp tục uống nước thuốc tôn hạo vội vàng cười nói lão gia tử y thuật cao minh thuốc đến bệnh trừ về sau không cần lại uống nước thuốc tạ phu nhân nhớ thương vương lão gia tử cười ngắm tôn hạo liếc mắt một cái đối một ngài nói người khác thân thể có bệnh nhẹ đều sẽ mảnh khảnh hắn này nhưng hảo nửa tháng xuống dưới ước chừng béo một vòng nhi ít nhiều ngươi phái người cho hắn đưa thức ăn nếu không ta kia sân chỉ sợ đều đốt thành phế tích tôn hạo cười khổ lão gia tử chớ trách ta lần này trở về liền thỉnh người cho ngài một lần nữa sửa chữa phòng ở bảo đảm nửa điểm không thấy cho tàn tốt không vương lão gia tử xua xua tay không cần ta một cái trường bối có thể chiếm ngươi một cái tiểu bối nhi tiện nghi sao tìm người đem nhà bếp tu tu thì tốt rồi đúng vậy tôn hảo vội vàng đồng ý tới chương một trăm chín mươi sáu tụ nhị chương một trăm chín mươi sáu tụ nhị mấy người lại tán gẫu một lát Mục sáu lấy cơ chủ mẫu ngựa xe mệt nhọc, thu thập phòng tiểu nghỉ, vì thế thỉnh một ngải vào đông xương bắc phòng. Đôi tay phùng ra sổ sách, một ngải mơ hồ nhìn vài lần, lần này cải biến thổ thạch bó củi hoa 100 lượng, tiền công 90 lượng, thức ăn nhật dụng 80 lượng, cộng thêm bảng hiệu định chế, tăng thêm dụng cụ từ từ việc vật vánh sở phí 50 lượng, tổng cộng tiêu phí hai bạc, như thế cùng một ngải dự tính không sai biệt lắm. Mục sáu lại mở miệng bẩm bảo nói, Phu nhân, ta mấy ngày trước đây chiều hai cái tiểu nhị nhi đều là thiêm đến văn tự bán nước, phu nhân muốn gặp thấy sao? Ân, làm cho bọn họ vào đi. Lưu Toàn cùng thẩm vượng câu nệ vào đại sảnh, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, cùng kêu lên nói, cấp phu nhân vấn an. Một ngải hư nâng xuống tay, nói, đều đứng lên đi, về sau đều là người một nhà, chúng ta một tiên phủ khác có lẽ không dám nói. Nhưng là ăn mặc chi phí phương diện tuyệt đối sẽ không bạc đái các ngươi. Các ngươi chỉ cần thủ quy củ, đi theo mục sáu trưởng quầy hảo hảo làm việc, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Nói lại nhìn nhìn đứng ở một bên mục 9, tiếp tục nói, mục 9 cùng mục 7 cũng muốn hảo hảo làm, chờ gen luyện một hai năm chúng ta trong phủ ở mặt khác trong thành lại mở y, y quán, liền phái các ngươi qua đi làm trưởng quầy. Mục 9 trong mắt lập tức liền bộc phát ra mừng như điên chi sắc. Tiến lên vài bước tính cả lưu toàn cùng thẩm vượng cùng nhau thi lễ tạ ơn, sau đó lùi lại đi ra ngoài. Một ngày lại công đạo ngày mai đi tôn nhớ dược liệu hành môi giới dược liệu việc, sau đó mới đem đã nhiều ngày suy nghĩ việc cùng với tưởng hảo muốn thả ra đi tin tức, tinh tế nói cho một sáu nghe, một sáu đương nhiên liên tục gật đầu đồng ý, trong lòng càng thêm đối nhà mình chủ mẫu khâm phục không thôi, thậm chí đã ẩn ẩn tin tưởng chủ mẫu liền cùng tin tức nói giống nhau thần kỳ chờ một bảy bẩm báo mua trở về nguyên liệu nấu ăn liền mang theo xuân phân tiểu an đi phòng bếp nô nhị tẩu cười cầm một bộ sạch sẽ gai tập dề một bên giúp nhà mình chủ mẫu tinh tế hệ hảo một bên cười nói nguyên bản tổng nghe quách thầm nói phu nhân chủ nghệ lợi hại đáng tiếc ta cũng không cơ hội thân thấy hôm nay chính là có nhãn phúc nhất định phải cùng phu nhân học thượng hai chiêu một ngải đạm đạm cười nói chủ nghệ thứ này chính là muốn nhiều động náo tưởng tùy tiện hai dạng đồ ăn đều có thể phối ra cái hiếm lạ ăn phát tới bên ngoài dưới mái hiên kia hàm thịt ta coi không tồi ngươi đi tìm người bắt lấy một khối tới ai được rồi Nô nhị tẩu sảng khoái đồng ý tới liền ra cửa kêu người hỗ trợ đăng cao trích thịt một ngày nghĩ nghĩ làm tiểu an cầm ấy chỉ chậu gốm lại đây từ trong không gian hái được một chậu đậu que một chậu ca tím nửa buồn đại tôm cùng một cái tam cân tả hữu đại cá chép ra tới Tiểu An không đợi phân phó liền quen cửa quen nẻo bắt đầu véo đầu que, đi ra quần nhi chọn tôm tuyến, xuân phân càng là vội vàng đem cá đoan đến ngoài cửa đi sát, thiết hạ cá đầu tính cả một tấc lớn lên thân thể cùng nhau bỏ vào chậu nước xúc rửa, xông thẳng nửa điểm nhi không thấy huyết sắc mới bỏ qua. Nô nhị tẩu vui dạo dự cầm một cái hàm thịt vào nhà, nhìn thấy thất thượng cá tôm cùng xanh biết rau xanh, tuy rằng nhìn nhiều hai mắt, nhưng là trong lòng càng có rất nhiều thấy nhiều không trách thói quen. Rốt cuộc ăn tích khi, đại tuyết bay tán loạn, gió bắc giống giận, toàn phủ trên dưới liền đều ăn chính là như vậy tiên đồ ăn, từ đó về sau, đại gia liền cảm thấy nhà mình phu nhân chính là chống rông biên cái người sống ra tới, cũng không phải là việc khó. Xuân phân xem nàng phát ngốc, liền hô, "Nhị tẩu mau tới giúp ta một phen, này dao phay quá trầm, xương sườn không chờ chém hảo, ta tay cổ liền phải mệt chết." nô Nhị tẩu vội vàng qua đi tiếp nhận dao phay, cười nói: Các ngươi đều là tuổi trẻ tiểu nha đầu, có thể có bao nhiêu sức lực, ngươi đi cấp phu nhân trợ thủ, này việc nặng ta tới liền hảo. kia cảm ơn nhị tẩu. Xuân Phân cười hì hì nói tạ. Một ngải trong tay chính ướp xương sườn, cũng nói, đem hàm thịt hơn một nửa cắt thành phiến, dư lại đều băm, hôm nay chúng ta lạc cái hàm thịt rau cải trắng bánh có nhân nếm thử. Là, phu nhân. Xuân Phân tiểu an cũng đều cùng nhị tẩu ngữ thanh vui sướng cùng têu lên ứng. Một chủ tam phó bận rộn ước chừng hơn nửa canh giờ, một ngải vớt ra trong nồi cuối cùng một khối cá phiến, quay đầu làm xuân phân hỗ trợ xoa xoa trên đầu hãng tích, nhìn bên cạnh hai khẩu nồi to thịt kho tàu sương sườn đã thu nước nhì, cá đầu đậu hủ canh cũng nổi lên mãi bạch chi sắc. Nói, ta đi rửa cái mặt, các ngươi đem canh cùng sương sườn đều thịnh ra tới trang hảo bưng lên đi, vương láo ra tử tổ tôn, tôn công tử, mục sáu, âu dương sư phó đều cùng ta ngồi chủ bàn nhì. Hàng thịt đậu que cùng thịt mạt cả tím hai dạng làm nhiều, lưu ra một nửa, chờ đưa lên bánh có nhân lúc sau, các ngươi liền ở chỗ này khắc khai một bàn nhi đi. Nói xong xua tay ý bảo Xuân Phân lưu lại hỗ trợ, sau đó lập tức trở về lâm thời nghỉ tạm sương phòng, tẩy đi vẻ mặt khói dầu, ngọc sơ dính thủy nhấp hảo tóc mai, lại uống lên chén nước trà nhuận nhuận khát khô giọng nói, lúc này mới đi đại sảnh. Vòng tròn lớn bàn vuông đã sắp đặt hảo. Xuân Phân đem thịt kho tẩu xương sườn đặt tới chủ vị phía trước, sau đó theo thứ tự là hàm thịt tiêu đậu que, thịt mặn ca tím, dầu chiên tôm, tắc tô ca phiến, cuối cùng đem dùng qua cơn mưa trời lại sáng sắc đại canh buồn thịnh tốt cá đầu đậu hủ canh, đặt ở cái bàn trung ương, tiểu an tiếp nhanh nhẹn bày sáu phó mỏng thai tế chén xứ, gô mun khắc hoa đua. Sau đó không người thối lui đến cạnh cửa. Một ngải cười thỉnh vương láo ra tử ngồi chủ vị, Tôn Hạo tự nhiên là phía bên phải khách vị, hắn phía dưới là thẹn thùng nhịn Lưu, Một ngài ngồi bên trái thượng đầu, sau đó cười gọi ngoài cửa Âu Dương tín vào, chỉ phía dưới vị trí nói, Âu Dương, lại đây ăn cơm. Nàng vốn tưởng rằng Âu Dương sẽ cự tuyệt, thậm chí vì thế chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, chính là Âu Dương lại ra ngoài nàng dự kiến, không có nửa điểm ngượng ngủng, đối với mọi người khẽ gật đầu, liền ngồi đi xuống cả kinh một sáu liền mục ngải phân phó hắn ngồi nhất hạ thủ đô không có nghe được vẫn là tiểu an nhẹ nhàng đẩy hắn một chút hắn mới vội vàng hành lễ ngồi xuống quay đầu nhìn xem xuân phân tiểu an thần sắc trên mặt hiện lên hiểu rõ ngay sau đó liền tràn đầy đều là vui mừng nhị mưu trên mặt kia một kia kích động lại giống như nháy mắt bị đông lại giống nhau cứng lại rồi tôn hạo cự tuyệt mục sáu tranh đoạt cầm lấy bầu rượu cười cấp mấy người chén rượu đều rót đầy sau đó tinh tế ngửi người rượu hương tán một tiếng hảo vương lão gia tử cười tủm tìm phảng phất không có nhìn đến mọi người thần sắc giống nhau cũng không có nhất định phải một ngải cái này chủ ra trước động đũa khi trước giơ tay gắp một con xương sần cười nói ta lão nhân thượng tuổi không cấm đói trước khai ăn nay một bàn rượu và thức ăn chính là vì lao gia tử mới làm lão gia tử ăn đến cao hứng so cái gì cũng tốt tới mọi người đều động đũa đi một ngải cười tiếp đón mọi người dùng nữa Dơ tay dơ lên chiếc đũa lại cười khổ phát hiện nàng vội trăng lâu như vậy cư nhiên quên cho chính mình chuẩn bị một cái thức ăn chay. Vừa muốn tiếp đón Xuân Phân lại đây, Âu Dương đã trước mở miệng, Xuân Phân, quay cái thanh đạm rau cải trắng đi lên. Lời kia vừa thốt ra, trên bàn người vô luận gắp đồ ăn vẫn là nhấm nuốt đều dừng một chút, sau đó lập tức tiếp tục ăn uống. Xuân Phân sửng sốt một chút, vội vàng lên tiếng đi xuống chuẩn bị. Một ngày liếc mắt một cái Âu Dương như cũ gợn sóng bất kinh gương mặt tựa như vừa rồi câu nói kia không phải xuất từ hắn khẩu giống nhau nàng túi đầu giấu đi khỏe miệng ý cười không biết vì sao nàng càng ngày càng thích xem hắn như vậy ngoài lạnh trong nóng đến bộ dáng tôn hạo đột nhiên bưng chén rượu cao giọng nói lại có hai ngày y quán liền khai trường ta mượn tiên phu nhân rượu trước chúc y quán khai trương đại cát mọi chuyện thuận ý tạ tôn công tử cắt ngôn một ngải cười cùng đoàn người chạm vào ly Vương Lão ra một ngụm uống làm ly chung rượu khen, này rượu là trúc diệp thanh đi, hẳn là có mười năm cất vào hầm, vị cam mềm mại, tác dụng trầm dài lâu, thật là rượu ngon a. Mục Sáu tiếp lời nói, Lão gia tử thật là hảo nhãn lực, đây là mục bảy vừa mới từ tiền khách lâu mua hồi mười năm năm cất vào hầm trúc diệp thanh. Tôn Hạo cũng nói, ừ, này rượu là minh nguyệt thành phong lan tiểu phường rượu ngon, ta năm kia vào đồng từng đi ngang qua nơi đó. Ở Minh Nguyệt lâu thượng phẩm quá tuyệt ngưỡng dược thủy, thật sự là thiên hạ sương tuyệt rượu ngon, đáng tiếc thời tiết không đúng, nếu như thật là 7, 8 giữa tháng Minh Nguyệt nhất viên ngày, biên ngắm trăng biên ngâm thơ phẩm rượu, chắc chắn càng có một phen phong vị. Vương lão gia tử gật gật đầu, cười nói, "Không, còn muốn hơn nữa tiên nha đồ hảo đồ ăn, rượu ngon không có hảo đồ ăn xứng đôi cũng quá mức cô đơn, tư vị nhi cũng liền khó tránh khỏi có chút thiếu hụt." Tôn Hạo gật gật đầu, sái nhiên cười, Đúng vậy, lao gia tử nói chính là. Dứt lời, tự rót tự uống, lại uống lên một ly. Xuân Phân từ bên ngoài tiến vào thả một chồng thiết đến tinh tế rau cải trắng ti cùng một con đặt ở từ đĩa tế mặt màn thầu. Tiểu An cũng theo sau thả hai chỉ tế sọt tre nhi ở bên cạnh bàn nhi, bên trong là mạo nhiệt khí, hai mặt chiên đến kim hoàng bánh có nhân, mọi người đều là vài chén rượu xuống bụng nhi, dần dần không có bắt đầu câu nệ, sôi nổi tán khởi thái sắc cùng bánh có nhân mỹ vị. Nay bữa cơm thẳng ăn nửa canh giờ, mới tận hứng triệt hồi, mọi người uống trà giải dầu mỡ, thương định ngày mai tiến dược liệu, ngày sau khai trương. Bởi vì là cứu tử phù thương y dề quán, không phải vì kiếm tiền bạc, cũng liền không có dự triệu tiền vô như nước mời khách ăn tịch một loại vệt vật. Chỉ đơn giản trưng chút tế mặt nhi bánh bao phân cho bốn phía hàng xóm, thảo cái quen mặt thì tốt rồi. Cuối cùng vương lão ra tử đem một ngải đơn độc thỉnh đến hắn thư phòng, cười tủm tìm hỏi. Người kia chuẩn bị làm áp đường bảo dược liệu chạy nhanh lấy ra tới đi, ta xử lý một chút hảo gửi lên. Một ngài mới nhớ tới sơn tham, tuyết nhụy thảo cùng tiên đêm thảo cần thiết là mới mẻ như nếu không cùng, là yêu cầu trải qua đặc thù trình tự làm việc xử lý, vì thế trực tiếp phất tay từ trong không gian dịch một gốc cây cái đầu nhỏ nhất 200 năm sơn tham cùng 100 năm tuyết nhụy thảo ra tới, vương lão ra tử cả kinh trong miệng đều có thể nhét vào một con gà trứng, hai con mắt trừng đến cực viên không ngừng ở một ngải tay phải cùng hai cây dược liệu gian qua lại nhìn chăm chú. Trọc đến một ngải thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, lão gia tử cũng không màng cái gì lễ nghi quý cũ, ôm đồm nàng đắc thủ cánh tay hỏi, tiên nha đầu, ngươi cùng ra ra nói, ngươi đây là cái gì bản lĩnh? Như thế nào trống giống liền sẽ biến ra dược liệu tới? Ngươi chẳng lẽ là bầu trời dược thần hạ giới không thành? Một ngải vội vàng phủ nhận, trong lòng âm thầm xin lỗi. Hôm nay lão gia tử liền phải thành nàng cái kia nói dối như cội cái thứ nhất người nghe. Lão gia tử, ngài nghe ta nói, ta không phải bầu trời dược thần hạ giới, ngài cũng biết ta đến từ hải ngoại, ta khi còn nhỏ nhân duyên trung hợp, từng ở một tòa tiền sơn thượng ở một tháng, đến cao nhân chỉ điểm học quá mấy tay bí thuật, có thể tùy ý tồn lấy vật phẩm, đối thực vật động vật đều có chút khống chế lực. Chúng ta trong thôn những cái đó tân rau xanh cùng này đó dược liệu đều là ta dùng bí thuật trồng ra chỉ là thi triển bí thuật thực háo tâm thần ta mỗi năm có thể loại số lượng hữu hạn chương một trăm chín mươi bảy tiểu kiếm một bút chương một trăm chín mươi bảy tiểu kiếm một bút lão gia tử trong mắt kích động lực hoãn tiếp tục hỏi tốt như vậy cơ duyên ngươi như thế nào đi học một tháng một ngài làm bộ bất đắc dĩ mà cười khổ một chút lão gia tử ta lúc trước cũng là tuổi còn nhỏ không nghe cha mẹ khuyên can trộm ra biển chơi bị gió biển thổi tới đó đi, một tháng qua đi, liền mạc danh xuất hiện ở nhà, rốt cuộc tìm không thấy kia đảo ở nơi nào. Bất quá, có thể học được mấy tay bí thuật đã là rất lớn phúc duyên. Lão ra tử bung ra nàng đến cánh tay, gật gật đầu, tán đồng nói, nói cũng là, bậc này thiên đại cơ duyên cũng không phải là mỗi người đều có thể gặp được. Một ngải cười nói, cha mẹ ta suy đoán ta có thể là bị để vào trần thế gian luyện có lẽ tương lai còn có bị tiên đảo sư môn tìm về đi một ngày. Ta trước kia cũng không phải không tin, nhưng là, từ cha mẹ gặp nạn, ta lưu lạc đến chúng ta Bách Hoa Quốc, vận mệnh chú định dường như thực sự có một loại lực lượng ở chỉ dẫn ta vẫn luôn đi đến thần chân núi, ta cũng không biết này có phải hay không có chút cái gì liên hệ. Phần 163 Nga Lao gia tử thần sắc lại có chút kích động lên, kia thần sơn theo lớp người già truyền thuyết, Là thiên thần sở hàng, mặt trên mọc đầy tiên thảo chân dược, chỉ là thiên thần trừng phạt thế nhân tham lam, không dung thế nhân chọn dùng nửa phần, thật sự là đối không bảo Sơn không được nhập. Ta tuổi trẻ thời điểm cũng ý đồ đi vào hai lần, đáng tiếc bên trong độc trùng manh thu đông đảo, vì bảo mệnh, chỉ phải lui ra tới. Nếu là ngươi theo như lời là thật, tiêu tiên đảo nhất định cùng thần Sơn có chút liên hệ. Một ngải gật gật đầu, kỳ thật không có lửa lao ra tử này phiên nói tử nàng cũng vẫn luôn có tiến thần sơn tìm tòi tính toán. Rốt cuộc về sau nàng lấy ra trái cây rau xanh càng ngày càng nhiều, thế tất sẽ đưa tới càng nhiều người có tâm, nếu có thể ở thần trên núi tìm một khối an tĩnh coi yên vui, cũng liền có một cái cuối cùng đường lui, chỉ cần có nhẫn không gian nơi tay, các nàng một nhà ở nơi nào đều có thể sống được thực hảo. Lão gia tử cũng là cái tiểu hài tử tính tình, lôi kéo một ngải lại hỏi thật nhiều về tiên đảo cùng bí thuật sự tình một ngài không có cách nào chỉ phải lấy thần thoại chuyện xưa bồng lai tiên đảo vì nguyên hình hảo hảo thỏa mãn lao gia tử tò mò chi tâm cuối cùng lao gia tử nhớ tới lúc trước tôn hạ bệnh nặng khi uống xong kia bình linh thủy một ngài chính là đáp ứng quá hắn chỉ cần trở về tọa trấn y y quán sẽ vô hạn cung cấp cho hắn nghiên cứu một ngài cũng không phải nuốt lời người chẳng qua này đó thời gian bận rộn quên mất lập tức đem không gian gửi sạch sẽ thùng gỗ dọn một con ra tới Ngáy mắt rót đầy nước suối, sau đó cáo tử vui sướng hài lòng vây quanh thùng gỗ bắt đầu chuyển động lao ra tử cùng với tôn hạo đám người trở về tùy viên. Vừa mới thay đổi một thân việc nhà váy áo, còn chưa uống thượng một hớp nước trà, tiêu phú liền tới cửa cầu kiến. Một ngải tưởng dược liệu kia phương diện xảy ra vấn đề, vội vàng gọi hắn tiến bảo. Lại không nghĩ rằng, tiêu phú cười hì hì khi trước phủng một con tiểu gỗ sam cái dương cùng một chương đơn tử, đôi tay để đi lên nguyên lai like, lệ nương hôm nay làm phẩm mật yến hai vại thượng đẳng mật ong cùng năm vại bình thường mật ong tổng cộng bán ra một nghìn hai trăm năm mươi hai giá cao nàng biết một ngài không thích ngân phiếu khiến cho tiếu phú cố ý thay đổi trói lọi kim quả tử đưa lại đây như vậy giá cao thật sự ra ngoài một ngài dự kiến phải biết rằng kia tiểu vại mật ong phân lượng cực tiểu cũng liền tương đương với một cân tả hữu nếu mỗi ngày sáng sớm múc thượng một ngôn xà nước cũng là có thể kiên trì hai tháng tả hữu Bình quân xuống dưới, bình thường mật ong một muỗng chính là hai lượng nửa bạc, thượng đẳng mật ong chính là bốn lượng nhiều, cũng đủ bình dân ba tánh một nhà năm người ăn uống no đủ một tháng. Không thể không nói, nữ nhân đối với Mỹ lệ có loại trời sinh điên cuồng, đặc biệt là những cái đó trơ mắt nhìn Mỹ tỷ thị thiếp vờn quanh ở phu quân bên người, mà chính mình sớm đã tuổi già sắc suy chính thất các phu nhân. Đừng nói là mấy trăm lượng bạc, chính là táng ra bại sản đổi cái phu quân nghỉ chân. Các nàng cũng đều là nguyện ý. Bất quá, một ngài cũng biết, này trong đó lệ nương cũng nhất định là hoa rất nhiều tâm tư, tò mò dưới giỏ hỏi tiêu phú, hắn lại nói phu nhân tại nội viện làm yến hội, hắn ở trước công trong, không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Một ngài đành phải áp xuống trong lòng nghi vấn, tinh tế nhìn đơn tử thượng tên, nhiều là phong thành từ vương thị, thu thật thành lưu thị từ từ người danh, nghĩ đến này đó quan gia phu nhân cũng hiểu được điệu thấp đạo lý đều không có mang lên chính mình phu quân chức quan, chỉ chừa từng người tên. Rốt cuộc động một chút lấy ra mấy trăm lượng bạc, cho dù là xá dược tích đức cũng có quá mức trói mắt. Trên đầu mang cái giàu có mũ, đối một cái quan viên tới nói không phải cái gì chuyện tốt, liền thuần phát các bá tánh chỉ sợ đều sẽ ngẫu nhiên liên tưởng một chút, này quan phụ mẫu tiền bạc có phải hay không từ chính mình trên người bóc lột đi. Một ngải gật gật đầu, phân phó xuân phân cầm cái chung đẳng bao tiền thưởng cấp tiếu phú. Nói, tiếu còn sự, ta người ở đây tay không đủ, làm phiền ngươi lại đi một chuyến, đem tên này đơn đưa đến thành Đông ý để quán đi. Nói cho một sáu trưởng quậy tìm trương đại hồng giấy, đem người danh cùng tiền bạc số đều chỉnh tề sao hảo, dán đến thấy được chỗ. Nói đem trong tay đơn tử lại đưa trả cho tiếu phú, tiếu phú vội vàng chống đẩy tối tiền, cười nói, phu nhân nhưng giết sát tiểu nhân, bất quá là chạy tranh chân chuyện này, như thế nào có thể muốn phu nhân thưởng bạc đâu. Lại nói tiếp, tiểu nhân còn phải cho phu nhân dập đầu nói lời cảm tạ đâu, tiểu nhân kia không nên thân nhi tử toàn lại phu nhân lo lắng dạy dỗ. Nga Một ngài vẫn luôn đều biết đi theo thành nhi hai cái gã sai vặt đều là tiếu hàng chọn người hầu, thập phần đáng tin cậy. Chính là lại không biết trong đó có một cái cư nhiên là tiếu phu hải tử. Xem này tiếu phu viên mặt cười mặt, cũng liền hai mươi xuất đầu nhi tuổi tác, cư nhiên hải tử đều tuổi. Tiếu phương Tiếu viên hai đứa nhỏ, cái nào là nhà ngươi? Tiếu phú đang bị một ngài chủ tớ ba người đánh giá mặt đỏ, nghe thấy nàng hỏi, vội vàng cười nói, tiểu nhân kia hài tử kêu tiểu phương, lần trước trở về từng hơi nói lên mỗi ngày cùng các thiếu gia tiểu thư cùng nhau tập võ đọc sách, liền thức ăn đều giống nhau như lúc. Tiểu nhân trong lòng cảm kích, liền nghĩ, khi nào gặp được phu nhân nhất định phải cho ngài dập đầu nói lời cảm tạ. Nói, thật sự quỳ xuống dập đầu lệ ba cái đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm hắn tuy là nô buộc nhi tử tương lai cũng tất là nô buộc bất quá hắn đi theo tiếu hàng bên người nhiều năm như vậy thủ hạ cửa hàng cũng quản mấy cái đương nhiên minh bạch nô buộc cũng có khác nhau hiện tại nhà mình chủ tử đã là triều đình phong hầu gia thế tử chính mình ra cửa làm việc bình thường thất phẩm quan đều phải cùng hắn hành cái ngang hàng lễ mà nhi tử theo tiểu thiếu gia cùng nhau ở tiên phu nhân môn hạ thụ giáo tương lai chỉ cần trung tâm Nhất định cũng là tiểu thiếu gia tâm phúc, tiền đồ khẳng định sẽ so với hắn này đương tra cường. Một ngải vội vàng dối tay hư dịu hắn lên, tiếu phương kia hài tử tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng là tính tình ổn trọng thận trọng, đọc sách tập võ đều cực nghiêm túc. Một ngải thức thích, lúc này biết là tiếu phú hài tử, liền càng thêm một tầng thân cận, rốt cuộc tiếu phu ở nàng vừa mới đặt chân kiến phòng là lúc, đã từng tận tâm tận lực giúp đỡ thu xếp một tháng có thừa, sau lại lại chỉ điểm quách hoài mọi việc. Thậm chí mỗi lần trong phủ người vào thành trọn mua, đều là hắn đi theo hỗ trợ. Mục tiên phủ có hôm nay, phải nói có hắn một phân công lao. Tiếu quản sự không cần như thế khách khí, nếu thưởng bạc ngươi không nghĩ muốn, ta cũng không miễn cưỡng, tương lai còn dài đi. Mặt khác, tiếu phương kia hải tử rất là thông minh lanh lợi, về sau tất thành châu áo. Người yên tâm đi. Tiếu phú nghe xong lời này, vội vàng khiêm tốn nói, khuyển tử ngu dốt, toàn lại phu nhân lo lắng nhưng là ai nhìn hắn kia khoe mắt đuôi lông mày đều lộ ra ý mừng đương cha mẹ ngoài miệng khiêm tốn trong lòng đều là vui mừng hài tử có người khen tiếu phú cáo từ lúc sau một ngải phất tay thu bạc tiến trong không gian sau đó tâm tình vui sướng tiểu ngủ một canh giờ lên thân thủ làm mấy cái tiểu thái cùng hương cơm bãi ở trong đại sảnh cùng âu dương hai người cùng nhau ngồi xuống biên tử từ, từ ăn vào để chậm rãi trò chuyện về vặt xuân phân cùng tiểu an hai người cũng ở bên cửa sổ trên bàn nhỏ tối đầu ăn ngẫu nhiên ngẩng đầu cho nhau trao đổi một cái tràn đầy không khí vui mừng ý cười ánh mắt đây là mua cái này sân lúc sau lần đầu tiên không có đông đảo hộ vệ nha hoàn tôi tớ sân tử trừ bỏ chính sành ánh đèn còn lại chỗ đều là tối tăm đen nhánh một mảnh nhưng là vài người trong lòng đều cực kỳ lặng nhật tử chính là đơn giản như vậy có cái kia làm ngươi trong lòng ấm áp người cùng nhau ăn cơm cùng nhau tàn bộ cùng nhau chậm rãi đi qua năm tháng một ngày này thời tiết tình hảo ba tháng xuân phong thức thời rút đi hơn phân nửa lạnh leo chậm rãi gợi lên trêu trọc tuổi trẻ bọn nữ tử ái mỹ tâm sớm bỏ đi kẹp áo đông thay đơn bạc mỹ lệ váy áo hoặc là vượt cái rổ mua một khối đậu hủ hoặc là đi tú trang bán thượng mấy chỉ túi tiền khăn thê kiếm thượng mấy chục văn tiền đổi hộp ái mộ đã lâu son phấn một ngày đôi tay bình dối với. Để Xuân Phân càng tốt giúp nàng thay bộ đồ mới váy, không thể không nói, lệ nương là cái khó được tâm tư tinh tế hảo tẩu tử, nhớ thương nàng nơi này y quán muốn khai trường, cố ý phân phó kim chỉ phòng liền đêm làm không nghỉ, rốt cuộc ở tối hôm qua đưa tới nam nữ trang các một bộ. Đều là ngày ấy nàng chọn lựa tố sắc nguyên liệu, Thêu văn cũng là nàng thân thủ họa kia mấy bức, thì một ngải mặt mày hớn hở. Tả hưu hoa vương thành không có ai không biết thực vì thiên lão bản là nữ tử mở y lý quán lại là vì cho chính mình tránh danh vọng cũng liền không cần che giấu nói cho nên hôm nay liền xuyên kia bộ bốn hỉ như y vân vân cẩm rèn sam xứ ngọc sắc cung lụa ngàn thủy váy thiện đỏ nhạt theo tuyến từ vai trái đầu bắt đầu nghiêng nghiêng xuống phía dưới theo một gốc cây nở rộ hoa bách hợp đóa hoa vừa lúc chiêm cư ở bên hông một chút hoa diệp dần dần không cùng váy sau làm người ánh mắt đầu tiên nhìn qua đã bị này cực tinh xảo thanh nhã hoa thước hấp dẫn Nếu lại tế đánh giá, mới có thể phát hiện vật liệu may mặc thượng thừa bất phẳng chỗ, góc váy lại đè ép xanh biếc chạm giống phượng văn hoàn, trên chân tắc bộ một đôi theo điệp luyến hoa nãi bạch lùn eo nhi ủng, chỉ ở váy ngoại hơi hơi lộ ra nửa chỉ kim điệp. 3.000 tóc đen lưu loát bàn thành phi tiến tấn, 10 viên đỏ nhạt đại chân châu được khảm mà thành nửa tháng kẹp tóc chặt chẽ cố định trụ phía bên phải đôi tóc, tả nhị sau vô cùng đơn giản cắm chỉ hỉ thức đăng mai trầm. lỗ hai Trên cổ tay cũng đều là chân châu mặt trang sức cùng tay xuyến, không có vàng dòng bên kia trưng dương, lại đủ để hiện ra quý khí phi thường. Trên mặt hoàn toàn không có nửa điểm phấn mặt chi sắc, thuần thúy tự nhiên màu da, mịn nhắn như chi, phấn quang nếu nghị, mặt mày một mặt linh tú, nhìn quanh ngoái đầu nhìn lại gian, chỉnh trương ngọc diện ẩn ẩn rực rỡ. Xuân Phân thủi hạ bận rộn, trong lòng nhịn không được than nhẹ một tiếng, nhà mình phu nhân như vậy khí chất phẩm mạo trừ bỏ ngày ấy sở học tân tử nhân gian trích tiên bốn chữ không còn có bất luận cái gì từ ngự trau chuốt có thể hình dung một ngài xốc lên trang hộp tinh tế đánh giá một lát cái gọi là nữ vì duyệt mình giả vinh không biết trong chốc lát âu dương nhìn đến chính mình như vậy trang điểm có thể hay không kính diễm vừa lòng dấu hảo gương nàng liền như vậy mỉm cười trong lòng mang theo một tia chờ đợi đi ra cửa phòng chương một trăm chín mươi tám tường giải chương 198 tường dài. Quả nhiên, cái kia nam tử trong mắt tràn đầy đều là kinh ngạc cảm thán, thạch hóa ở xe bên, chọc đến nàng thật sự nhẫn mại không được, bên cạnh bên cạnh xe cười khanh khách ra tiếng tới. Xuân Phân nghẹn cười, túi đầu là chủ mẫu sửa sang lại hảo hơi loạn góc váy, tiểu an tắc cười hì hì ló đầu ra đi, hô Âu Dương Sư Phó có thể xuất phát. Ý gì quán lúc này đã vạn sự đã chuẩn bị, hai phiến gỗ sam môn rộng mở. Cạnh cửa thượng treo chương triền bọc lụa đỏ hình chữ nhật tấm biển, đối diện cây hỏe phía dưới thả hai bó vang chi nhi, đai khách trong phòng dựa tường chỗ thành bài trường chiếc ghế tử, trên bàn nhỏ bày hai trồng thô chén xứ, dựa đường ba mặt tủ gỗ đều chứa đầy tốt nhất các màu dược liệu, nhị nguy cầm một khối xanh đá chết lặng vui dạo dự khắp nơi sắp mạng, lao ra tử loát dâu bạc ngồi ở khám đường lật xem đặt bút viết mặc, nô nhị tàu tắc đứng ở nhiệt khí lượn lờ trong phòng bếp. Một nồi nồi trưng bạch béo rau cải trắng nhân thịt đại bánh bao. Một ngày mấy người xuống xe ngựa, khắp nơi nhìn nhìn, cũng không có gì yêu cầu cải tiến chỗ. Lại thấy ngoài cửa tụ mấy chục lân người, rất nhiều đều là sắc mặt không tốt, nghĩ đến định là muốn xem bệnh người. Liên phân phó một sáu không nên chờ nữa cái gì giờ lành, có thể bắt đầu rồi. Vì thế, về sau trăm năm gian bị vô số người kính nể khen hạnh lâm nhân tài kiệt xuất liền ở như vậy vô cùng đơn giản không khí khai trương. Đoan trang dịu dàng một ngải, tinh thần quắc thức vương láo gia tử, hơn nữa vẻ mặt kích động đỏ lên một sáu, ba người cùng nhau đứng ở trước cửa thềm đá thượng, tay cầm gậy trúc hợp lực chọn hạ lùa đỏ, cùng với vang chi hoa hoa bang bang thanh, lộ ra bên trong một chương hình chữ nhật màu đen tấm biển, thượng thư bốn cái kim sắc chữ to, ba tánh y ghê quán. Trước cửa trong đám người, có người bắt đầu tò mò thấp giọng hỏi bên cạnh đồng bạn, biết tấm biển thượng biết cái gì sao? Người nọ cũng không biết chữ. Bị hỏi đến đỏ mặt, nghẹn nửa ngày đáp, hẳn là y lì quán hai chữ đi. Hỏi chuyện người cả giận nói, này còn dùng ngươi nói, ta cũng biết là y lì quán, vấn đề là, này y lì quán tên gọi là gì? Người nọ cũng bị hỏi phiền, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ta cũng không biết chữ, ta nào biết, chính mình tiến lên hỏi đi. Hỏi chuyện người, ngẩng đầu nhìn xem vẻ mặt đạm cười dịu dàng dễ thân tuổi trẻ phu nhân, còn có bên cạnh ăn mặc xanh đá trường bào lão giả tráng thêm can đảm tử hô vị này phu nhân cùng lão nhân ra xin hỏi y quán tên gọi là gì a một ngài cùng vương lão ra tử liên nhau ôn thanh đáp các vị liên nhau chúng ta y quán đặt tên bá tánh y quán y vị cứu tử phụ thương, vì bá tánh giải trừ ốm đau về sau ngày ngày mở phòng khám bệnh còn muốn dựa vào các vị liền nhau chiếu cố nhiều hơn tiểu nữ tử ở chỗ này trước cảm tạ chư vị nói một ngài ngồi xổm thân hành lễ sau đó rôi tay chỉ bên cạnh vương lão gia tử cùng một sáu nói vị này chính là vương lão đại phu làm nghề y y ba mươi tái đức cao vọng trọng y y thuật cao minh về sau sẽ là chúng ta bá tánh y y quán ngồi công đường y y vị này tuổi trẻ hậu sinh còn lại là chúng ta y y quán trường quay về sau hàng ngày sự vụ đều từ hắn toàn quyền xử lý liền nhau nhóm có gì khó hiểu chỗ có thể hướng hắn dò hỏi bất quá thời tiết chưa hoàn toàn truyền ấm Các hương thân sáng sớm nhi tiến đến vì y quán cổ động, định là trong bụng đói lánh, chúng ta y quán bị một ít điểm tâm đưa cho các hương thân lót lót bụng, liêu biểu lòng biết ơn, còn thỉnh các hương thân không cần ghét bỏ. Phần 164 Nô nhị tẩu sớm ôm nóng hôi hổi đại trúc biển đứng ở một bên, nghe thấy phu nhân lên tiếng, vội vàng đến gần người trước, cười tủm tìm tiếp đón, đoàn người đều nếm thử ta làm bánh bao, rau cải trắng xứng thịt ba chỉ, vẫn là nhiệt đến đâu nói mỗi người trong tay đều đã phát hai cái mặt sau người nhìn thấy y quán khai trương còn phát thức ăn vốn dĩ nhà nghèo dậy sớm trừ bỏ thủ công người đều là không ăn cái gì hiện giờ ngửi trong không khí ẩn ẩn mùi thịt nơi nào còn nhìn được một tổ ong dường như dũng về phía trước mặt nửa chén trà nhỏ công phu không đến hơn một trăm bánh bao thịt tử đã bị cướp sạch chính là nghe tin tới rồi hài tử lão nhân lại vây đi lên rất nhiều hảo lại ngô nhị tẩu chuẩn bị sung túc Hướng về phía lưu toàn nhi thẩm vượng vung tay lên, hai người lại bế lên tới hai chút biển, bọn họ chính là này thành đông sinh trưởng ở địa phương, nhìn quanh một vòng nhi nào có mấy cái không quen biết, đại gia, tam thúc, cậu ha một hồi tiếp đón, bánh bao đều phát xong rồi, mọi người ăn chính là mặt mày. Hớn hở, có vị lao đầu nhi ăn một cái bánh bao thịt lúc sau, nhịn rồi lại nhịn đem một cái khắc nhét vào trong tay áo, đôi tay ôm quyền, hướng về phía một ngải mấy người cười nói. Tiểu lão nhân đại các hương thân tạ phu nhân hậu ban, bất quá, tiểu lão nhân là cái thô nhân không biết chữ, vừa rồi thật sự không có nghe hiểu phu nhân theo như lời chi ý, mong rằng phu nhân hoặc là trưởng quầy cấp đoàn người kỹ càng tỉ mỉ nói nói tốt không. Một ngày hơi hơi mỉm cười, nói, lão nhân ra khách khí, chúng ta này bá tánh ý quán nói trắng ra là, chỉ một cái tôn chỉ, nửa giá thu phí, bất quá như thế nào cái nửa giá thu phí pháp. Lại nói tiếp cũng thực dùng già, bên ngoài phong lãnh không bằng lao nhân già cùng các hương thân vào nhà uống ly trà, làm ta này trưởng quầy cấp đoàn người hảo hảo nói nói. Lao nhân kia nhi do dự một chút, cười nói tạ, chính xác đi theo một ngải vào đại khách thính, từ xưa có việc phát sinh là lúc, vô luận tốt xấu, nhất không thiếu chính là xem náo nhiệt người, đã có trưởng bối mang theo đầu nhi, mặt sau phần phật theo vào tới mấy chục hào người, lập tức đem đại sảnh chiếm đầy một nửa. Ừ. Cũng may ven tường đều là chiếc ghế, thô chén sứ cũng nhiều, lưu toàn nhi thẩm vượng hai người xách theo đại ống trà, một vòng nhi nga xuống, mỗi người đều phủng chén nóng bỏng nước. Cha! Mọi người đều là nghèo khổ xuất thân, khi nào bị người như thế khách khí tương đái quá, trong lòng đều có chút cảm khái, càng thêm cảm thấy này y quán lấy bọn họ đương hồi sự. Một ngải hướng về phía mọi người gật gật đầu, xoay người trở về hậu viện, vương láo gia tử cũng vào khám đường. Một sáu thanh thanh giọng nói, chắp tay nói, các vị các hương thân, nửa năm trước chúng ta phu nhân nhân sự đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy nơi này rách nát hỗn độn, các hương thân nhật tử quá nghèo khổ, trong lòng rất là không đành lòng. Vì thế tự mình mua này gian sân, thu xếp khai hạ nhà này y y quán, không vì kiếm tiền tiền bạc, chỉ nghĩ vì đại gia làm kiện việc thiện, tích thượng một phần công đức. Chúng ta y y quán, đại phu bắt mạch là không thu khám phí. Nếu như các hương thân bệnh tình yêu cầu uống nước thuốc, như vậy dược đường dược liệu chỉ thu chúng ta tiến dưới một nửa, sở phí tuyệt đối không nhiều lắm. Nếu các hương thân trong nhà không có hiện bạc đồng tiền, như vậy dùng trong nhà trứng gà, trong núi chém tủi, trong đất sản lương thực từ từ mấy ngày nay dùng chi vật từng nhóm thứ tương để cũng có thể. Cái gọi là từng nhóm thứ, chính là nếu dược liệu yêu cầu 40 văn, có thể để 20 chỉ trứng gà, nhưng là các hương thân trong nhà chỉ có 10 chỉ. Như vậy có tiểu nhị sẽ ở sổ sách thượng ghi nhớ tên địa chỉ, mặt khác mười chỉ liền có thể ở nửa tháng sau đưa tới tiêu chướng. Nếu như các hương thân trong nhà liền mấy ngày nay dùng chi vật cũng không, kia cũng không có quan hệ, có thể xuất công tương để, tiền công ấn 50 văn mỗi ngày tính toán. Nói cách khác, nếu dược liệu yêu cầu 100 văn, chỉ cần giúp y quán làm 2 ngày công liền có thể để dược phí. Ta như vậy giảng, các hương thân còn đều nghe minh bạch. Đại khách trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ, trong lòng mọi người đều nhịn không được ở nói thầm, này y quán thực sự cổ quái, cư nhiên có thể lấy trứng gà cùng tuổi lửa chờ vật để dự tiền, lại còn có có thể chịu nợ từng nhóm thứ còn, này chủ gia không phải là ngốc tử đi, vạn nhất có người thiếu dược phí không còn, bọn họ yếu đạo nơi nào muốn bạc. Lần này vẫn là lão nhân kia nhi trước nói lời nói, trưởng quay, tiểu lão nhân có câu nói, không biết có nên hỏi hay không lão nhân gia có chuyện cứ nói đừng ngại. mục sáu nói chuyện rất là hòa khí khiêm tốn làm lão đầu nhi tự tại một ít tiểu lão nhân muốn hỏi một chút trường quay chẳng lẽ không sợ có người thiếu tiền không còn sao nói thật lão nhân gia chúng ta phu nhân nửa giá xá dược mỗi tháng nhất định muốn thêm tiến tuyệt bút ngân lượng tự nhiên là hy vọng các hương thân không hề bị ốm đau tra tấn chính là nếu có người bởi vì này mấy chục văn tiền không màng chúng ta phu nhân một mảnh nhân thiện chi tâm liền chúng ta này đó nô buộc đều là muốn chọc giận hận khi đó chỉ sợ tất nhiên sẽ không lại tiếp tục xá dược cho nên tin tưởng cũng sẽ không có người như vậy sẽ bởi vì bản thân chi tư hủy hoại các hương thân phúc lợi các hương thân nhất định cũng sẽ không cho phép có người như vậy xuất hiện mục sáu một phen lời nói được đến mọi người tán đồng xác thật nếu thật giống này tuổi trẻ trưởng quầy theo như lời Về sau trong nhà lao nhân hải tử có cái bệnh thai liền không cần lại bởi vì không có tiền trị liệu, khắp nơi xin vay Thật sự có người bởi vì không nghĩ còn dược mà liên lụy mọi người, chính mình chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua hắn. Mọi người nghĩ thông suốt đều sôi nổi ra tiếng phụ họa, lúc này phòng giác chậm rãi đi ra một vị 40 tả hữu tuổi trung niên nam tử, sắc mặt gầy yếu vàng như nến, eo lưng hơi đà, vừa thấy chính là thân hoạn bệnh tật người. Nhìn quanh một chút bốn phía, dường như đối mọi người nhìn chăm chú có chút không khỏe, không người cấp một sáu hành lễ, thanh âm cực thấp nói, trưởng quay, ta là phía Bắc Nam Huệ thôn Lưu Bảo Trụ, mấy ngày trước đây nghe cùng nhau thủ công bằng hưu nói lên chúng ta y hề quán sự, hôm nay liền mạo mội tới rồi muốn cho đại phu cho ta trẩn trị một phen. Một sáu biết này định là cải biến sân những cái đó thuê công nhân nhóm lại xuất ngoại thủ công khi đối người ta nói khởi, đưa tới bệnh hoạn. Vì thế lập tức cười nói, vị này lao ca không cần lo lắng, ta đây liền gọi người mang người tiến khám đường. Nói xong phất tay chiêu thẩm vượng lại đây, dẫn trung niên nhân khai cửa hồng xuyên qua dược đường, vào nhất phòng trong. Mọi người tò mò rối đầu nhìn xung quanh, thường thường nhỏ giọng nói thầm hai câu, thẳng đợi nửa nén hương công phu, kia trung niên nhân mới phủng bốn phó dược liệu, vẻ mặt ngốc lăng đi ra. Một sáu cười tủm tỉm đứng ở một bên cũng không mở miệng. Có kia nóng vội nhịn không được liền hô ra tới, lưu láo ca, thế nào, đại phu nói như thế nào, dược liệu hoa bao nhiêu tiền. Trung niên nhân dường như đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh giống nhau, khắp nơi nhìn nhìn, vẻ mặt kích động nói, vương đại phu y thuật quá cao, chỉ khám mạch liền đem ta ngày thường đau khổ nói ra hơn phân nửa, khai phương thuốc, bốn phó dược cư nhiên mới thu 50 văn, 50 văn à, ta lần trước đi trong thành vĩnh xuân đường xem bệnh, muốn ta hai lượng bạc à. Thật là quá tiện nghi. Cái này ta bệnh được cứu rồi, không cần lại bán trong nhà đồ ăn mà tạ phu nhân nhân tử. Tạ phu nhân nhân tử hắn càng nói càng kích động, đôi tay múa may gói thuốc, đối với hậu viện phương hướng liền quỳ xuống. Một sáu vội vàng nâng dậy hắn, khuyên sau một lúc lâu mới đưa hắn ra cửa về nhà đi. Cái này trong phòng rốt cuộc gan an tĩnh không xuống, mọi người vừa rồi đều là bán tín bán nghi, hiện giờ đã có sự thật, sao còn sẽ lại do dự kia mấy cái nguyên bản cùng lưu bảo trụ giống nhau, nghe người ta giới thiệu tới xem bệnh người, lập tức xếp hàng yêu cầu chẩn trị. Dư lại mọi người cũng đều chạy ra đại sảnh, trong nhà có ốm yếu lao nhân vội vã về nhà bồi tới, trong nhà không có người bệnh, vội vã trở về nói cho hàng xong cái này thiên đại tin tức tốt. Trong lúc nhất thời, thành đông này tấm ảnh bắt đầu gà bay chó sủa, xưa nay chưa từng có náo nhiệt lên. mươi 199 ngày Xuân Du Trước 199 ngày xuân du, nông lịch tháng 4-1, hồi xuân mà ấm, trời trong nắng ấm, đúng là một năm chung, xuân ý nhất nùng nhật tử. Ngủ đông một đông cỏ cây đều gấp không chờ nổi rút đi khô khốc áo ngoài, bắt đầu lộ ra bên trong xanh non tân trang, núi rừng cũng dần dần bắt đầu sống lại, vô danh chim tước ngẫu nhiên ở thôn trước tự do bay qua, trọc đến các lao nhân cảm thán, một năm lại bắt đầu. Một ngày cơm sáng sau. Khảo mời mấy bọn nhỏ ghép vần cùng con số viết chính tả, hào không keo kiệt cho toàn thể khen ngợi, đợi đến muốn tiếp tục giáo thụ thêm giảm biểu thức số học, lại phát hiện bọn nhỏ luôn là nhìn hai phiến mở rộng ra ngoài cửa sổ phân tâm, ngay cả luôn luôn hiểu chuyện đào nhi cũng là như thế, duy độc đại vũ giữa mày che một màn túc xác, liếc mắt một cái cũng không thấy quá ngoài cửa sổ. Đứa nhỏ này tâm sự trọng, ngày hôm trước tiểu khảo bị đào nhi chiếm đệ nhất, liền vẫn luôn giàu gì không vui. Tân ba cùng thành nhi hai cái đào tiểu tử bốn con mắt to, trước cây quạt nhỏ giống nhau hàng mi dài, mãn hàm chờ đợi nhìn nàng, lại ủy ủy khuất khuất nhắm vào hai mắt ngoài cửa sổ. Một ngại quả nhiên ngăn cản không được, trong lòng liền có chút nhuôn ra, dù sao cũng là vài tuổi hải tử, mê chơi là thiên tính, húng chi vẫn là tốt như vậy thời tiết, đơn giản vung tay lên, tuyên bố nghỉ một ngày, toàn thể đi chơi xuân, bọn nhỏ hoan hô nhảy bắn. Tân ba thành nhi cùng hạnh nhi ba cái tiểu nhân. Ôm mẹ mặt chính là một đốn bẹp, thẳng đồ đến mụ mụ đem bọn họ một đám từ trên người tốn xuống dưới, mới một tổ hong chạy về từng người trong phòng đi đổi nhẹ nhàng lưu loát quần áo. Đại vũ đi ở cuối cùng, dường như có chuyện muốn nói, cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Một ngải vô vô đầu của hắn, sau đó đi đông khóa viện, xuyên xuyên bởi vì mấy ngày trước đây được tỉ tỉ cấp một phần dưa gang tại bồi kỹ thuật, đã nhiều ngày chính mất ăn mất ngủ nghiên cứu, nghe nói muốn đi chơi xuân. Do dự sau một lúc lâu, vẫn là không tha buông giấy bút đi ra ngoài chơi đùa, một ngải cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ trêu ghẹo nàng vì của hồi môn đã chui vào tiền mắt nhi. Xuân Phân, Hạ Chí, Tiểu An, đồng Chí bốn người, cười hì hì đem tân nướng tốt điểm tâm cùng nước trà trang tràn đầy hai chỉ đại thực dổ mượn cơ hội nói thực dổ quá nặng, muốn hai người cùng nhau mới nâng đến đi, một ngải cũng không vạch trần các nàng, tả hữu trong phủ không có việc gì. Đều cùng nhau đi ra ngoài đi một chút cũng hảo, phân phó mấy người lại sách thượng một con tiểu đằng rổ, chuẩn bị lại đào chút mới mẻ rau dại trở về, nghiên cứu làm thượng mấy món ăn sáng thử xem. Một ngài rất hạnh nhi tay nhỏ, mặt sau theo một đám đào tiểu tử mới ra nhị môn, Âu Dương cũng đã chờ ở cách đó không xa, bọn nhỏ lập tức tự động tự giác xếp thành hai bài, liền hạnh nhi cũng không ngoại lệ, lòng mẹ tay, nhanh chóng tìm được chính mình vị trí, chạm vào đội ngũ. Như thế tự giác tự phát kỷ luật tính, làm một ngải âm thầm tắp lưới, lại cũng nhịn không được buồn cười, này đó đào tiểu tử, ngày thường đi theo nàng học tập, còn sẽ lười biếng dùng manh lưới, không nghĩ tới lại bị Âu Dương chỉnh lý như thế thành thật thuần phục nhìn dáng vẻ, bắt nạt kẻ yếu tuyệt đối là nhân loại thiên tính, bất luận đại nhân hải tử đều là bản năng biết ta. Nhưng là hôm nay vốn là muốn mang bọn nhỏ thả lỏng chơi đùa, bọn họ như thế câu nệ ngược lại cùng nàng ước nguyện ban đầu rời bỏ. Vì thế, nàng cười hướng Âu Dương lắc đầu, Âu Dương trong mắt lướt qua một tia thất vọng, một mặt đứng qua một bên, kia bộ dáng cực kỳ giống cáo kỉnh hải tử. Một ngài nhìn xuống ý cười, lãnh bọn nhỏ ra cửa. Bọn nhỏ đi ra không đến trăm mét xa, xoay người thấy bọn họ Âu Dương Sư Phó không co theo kịp, lại thấy mụ mụ vẻ mặt ý cười nhìn bọn họ. Đầu nhỏ lập tức liền minh bạch Âu Dương Sư Phó sẽ không quản thúc bọn họ sự thật, vì thế giải khai hai điều chân ngắn nhỏ nhi một đường nhảy nhót ở đồng ruộng đường nhỏ thượng chạy vội, thỉnh thoảng kinh khởi mấy chỉ sơn điểu, chọc đến bọn họ càng là hứng khởi truy đuổi. Một ngải cười lắc đầu, một đường nhằn đi, ngẫu nhiên chỉ vào ven đường không quen biết rau dại dò hỏi xuân phân, một lát công phu cũng nhận thức vài loại có thể dùng ăn, nhưng là nàng cũng chỉ là nhìn xem, không có động thủ khai quật, rốt cuộc đều là nàng không hưởng qua hương vị, trong lòng có chút không thác đế a. Cũng may lại đi rồi một đoạn, Rốt cuộc ở cách Đông Sơn dưới chân cách đó không xa, bị nàng tìm được một mảnh khi còn nhỏ ăn qua cây tể thái, lúc này mới hô bọn nhỏ ở gần chỗ chơi đùa, lại sợ trùng xà linh tinh kinh hách đến bọn họ, liền đem ở trong không gian buồn ngủ đại bạch phu thê thả ra hộ vệ. Hai chỉ láo hổ ở trong không gian dưỡng một mùa đông, thật sự là mơ phì thể béo, lúc này bỗng nhiên nhìn thấy rộng lớn thiên địa, lập tức hưng phấn triển khai mạnh mẽ dáng người, lắc đầu, hát đôi, thân eo mỗi cái động tác đều là như vậy uy phong hùng tráng bọn nhỏ đều là gặp qua chúng nó biết là nhà mình trong phủ dưỡng thần thú lại thấy tiểu chủ tử tiến lên tùy ý ôm thậm chí còn vô vỗ chúng nó ngông hai chỉ lão hổ đều không có chút nào tức giận liền yên tâm về điểm này nhi sợ hãi bao quanh vây quanh ở chúng nó bên người vẻ mặt sùng bái tò mò đại bạch tiêu ngạo nâng lên cảm giống như khinh thường khiết bọn nhỏ liếc mắt một cái sau đó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng Cả kinh phụ cận chim tức nháy mắt không có bóng dáng Cái này làm cho bọn nhỏ trong mắt càng thêm sùng bái trong mắt toát ra vô số ngôi sao nhỏ. Một ngài buồn cười nhìn đại bạch xú thí chơi uy phong, ngồi xổm xuống thân mình cũng động thủ đào khởi cây tể thái. Xuân phân hạ trí các nàng đều là tay chân cần mẫn, đào cây tể thái tốc độ muốn mau thượng rất nhiều, không lớn một lát sau, liền có non nửa sọt lại phì lại nộn cây tể thái cất vào tới. Một ngài đơn giản cười cũng liền ngừng tay, đều giao cho các nàng thu xếp. Nàng cũng không chê dơ, ngồi dưới đất, cảm thụ được hơi ấm xuân phong thổi quét gò má, nhìn đại địa các nơi đều là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Phần 165 Trước mắt này một mảnh thuộc điền tính cả năm trước mùa, thêm cùng nhau cũng có hơn 20 mẫu. Năm nay trong thôn muốn loại đậu que cả tím linh tinh, tiếu hằng cũng sẽ ở nhà mình trang viên gieo trồng, tin tưởng quá không được 2 năm quanh thân thành chấn đều có thể truyền bá mở ra. Nhà mình năm nay lại muốn thử loại mấy thứ tân đồ vật, như vậy thêm lên, trước sau 3 năm, nàng đã cầm mười mấy dạng hạt giống ra tới, như vậy đi xuống, hạt giống nơi phát ra một chuyện tổng hội khiến cho người khác ngờ vự. Nghĩ đến thần sơn một hàng, phải nhanh một chút tan bài, vì hạt giống tìm cái tốt nhất xuất xứ ở ngoài, cũng thuận tiện nhìn xem có thể hay không tìm được một khối thế ngoại đảo nguyên rốt cuộc này một năm tiếu phủ vệ phủ đại quy mô gieo trồng hương mễ đề cập đến triều đình tranh chấp vạn nhất lộng không tốt liền dễ dàng đưa tới vô số phiền thoái tuy rằng có tiếu vệ hai phủ ở nàng không thấy được sẽ có cái gì nguy hiểm nhưng là mọi việc muốn lấy ổn thỏa làm trọng cho chính mình ở lâu mấy cái đường lui luôn là không chỗ hỏng thọ khôn còn có ba hang đâu huống chi là nàng cái này đại người sống đến lúc đó nếu vận khí tốt Thật sự có thể ở thần trong núi tìm một chỗ an toàn địa phương kiến cái chỗ ở liền càng tốt, thần trên núi quanh năm co sương mù, dã thú cũng hung manh số lượng nhiều, chỉ cần nàng cùng hài tử trụ đi vào, chỉ cần không ra động vạn người trở lên quân đội, mặc cho ai cũng không làm gì được nàng. Một ngải trong lòng tính toán này đó, ngẩng đầu nhìn lên xanh thẳm không trung, linh lực vận đến nhị thượng nghe được núi rừng sớm về chim chóc vui sướng kêu to, trong lòng đột nhiên có chút mỏi mệt cùng buồn bực. Có lẽ là gần nhất linh lực vận dụng càng thêm hợp ý quan hệ, nàng tựa hồ càng ngày càng đối chính mình ổn thỏa cẩn thận khó có thể chịu đựng, tựa như một con bước đi như bay tuấn mã đột nhiên bị tròng lên cái giảm, hơn nữa thùng xe, mỗi đi một bước đều phải suy xét hảo, trên người. Trách nhiệm cùng gánh nặng càng ngày càng nặng, nhớ tới trước kia nàng một người vác ca mê ra khắp nơi du tẩu, không phải ngủ ở núi rừng chính là hồ nước biên, ngẫu nhiên cao hứng còn sẽ ở tại cái nào nhà bạn uống ly mã nái rượu. Hiện giờ, có mộng tưởng ra, cũng đồng dạng gánh vác nổi lên rất nhiều trách nhiệm, mất đi rất nhiều tùy tính tự do đồ vật. Tùy tay ở không gian trong một góc nhảy ra hồi lâu không nhúc nhích đàn guitar, ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng sướng nổi lên kia đầu mùa xuân, còn nhớ rõ rất nhiều năm trước mùa xuân, khi đó ta còn không có cắt đi tóc dài, không có thẻ tín dụng cũng không có nàng, không có 24 giờ nước cấm ra, chính là lúc trước ta là khoái hoạt như vậy. Tuy rằng chỉ có một phen phá một đàn guitar ở trên phố ở dưới cầu ở đồng ruộng chung, sướng không người hỏi thăm ca dao. Nếu có một ngày ta tuổi già không nơi nương tựa, thỉnh đem ta lưu tại ở khi đó quang. Nếu có một ngày ta lặng yên rời đi, thỉnh đem ta trôn ở này mùa xuân. Nếu có một ngày ta tuổi già không nơi nương tựa, thỉnh đem ta lưu tại ở khi đó quang. Nếu có một ngày ta lặng yên rời đi, thỉnh đem ta trôn ở này mùa xuân. Nhìn trăm chú giờ phút này lãng mạn mùa xuân, vẫn như cũ giống khi đó ấm áp dáng vẻ, ta cắt đi tóc dài, lưu nổi lên trồng dâu, đã từng đau khổ đều theo gió mà đi, nhưng ta cảm giác lại là như vậy bi thương, năm tháng để lại cho ta càng sâu mê võng, tại đây ánh nắng tươi sáng mùa xuân, ta nước mắt nhịn không được chảy xuôi, có lẽ có một ngày, ta tuổi già không nơi nương tựa, thỉnh đem ta lưu tại, ở khi đó quăng. Cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, Một ngải mới phát hiện chính mình trên mặt có chút lạnh leo dấu vết, tân ba chính dơ tay nhỏ chậm rãi cho nàng xoa nước mắt, đào nhi đại vũ hạnh nhi thành nhi đều vây quanh ở bên người nàng, trong mắt tràn đầy hoảng khủng, nghiêng phía sau vài bước xa địa phương, bọn họ tiểu tùy tùng nhóm đều kính cẩn túi đầu đứng ở nơi đó, nàng khe khẽ thở dài, thu đàn guitar, đem mấy cái hải tử đều ôm đến trong lòng ngực, ôn nhu nói, các ngươi như thế nào không chơi, có phải hay không khác? mụ mụ lấy trái cây cho các ngươi ăn a tân ba củ sen dường như tiểu cánh tay gắt gao ôm mẹ cổ thanh âm ẩn ẩn mang theo khóc câm thanh mụ mụ không khóc mụ mụ không khóc một ngải nhẹ nhàng ở cái này đáng yêu nhất tiểu nhi từ đầu vai cọ cọ nghe trên người hắn ấm áp dương quang hương vị đột nhiên liền cảm thấy chính mình vừa rồi về điểm này nhi mạc danh yêu thương thật sự quáng đốc vì thế âm thầm đau mắng vài câu vội vàng cười hống từ bé tử tân ba không sợ mụ mụ không khóc Mụ mụ ở thật cao hứng, ca hát ta, kết quả có viên hạt cắt bị gió thổi tiến trong ánh mắt, vốn đang cảm thấy rất đau, chính là, vừa mới tân ba giúp mụ mụ một sát ta, liền cấp lau khô, chúng ta tân ba thật là lợi hại đâu. Thật sự, béo tiểu tử hai chỉ tay nhỏ tinh tế phùng mẹ mặt nhìn nhìn, sau đó cực vui vẻ cười, năn nỉ nói, mụ mụ cũng giáo tân ba ca hát. Cô cô... Thành Nhi cũng muốn học cái này dễ nghe hộp gỗ Thành Nhi đem tân ba hướng bên cạnh tế tế, cũng làm nung ôm cô cô cổ. Tân ba dẫu cái miệng nhỏ muốn đem hắn bài trừ đi, mắt thấy hai cái đào tiểu tử lại tranh lên, một ngải vội vàng đáp ứng xuống dưới, nhưng là vẫn là lên tiếng trượm, nàng trải vướt cực quang hoạt tóc mai vẫn là bị hai đứa nhỏ chạm vào đến tàn mất. Bạch Ngọc Hoa sen châm trượt chân trên váy, đen nhánh tóc dài cũng có một nửa khoác ở đầu vai. Tân ba cùng Thành Nhi biết cho họ Lập tức từ mụ mụ trên người bỏ xuống dưới, quy củ đứng ở một bên, mắt to quay tròn cho nhau trừng mắt đối phương, làm mặt quỷ nhi, rõ ràng đều muốn cho đối phương trước thừa nhận sai lầm. Xuân phân mấy cái nha đầu trên tay bởi vì đảo cây tể thái dính bùn đất, trong lúc nhất thời liền do dự mà muốn hay không tiến lên hỗ trợ. Chương hai trăm đồng dao Chương hai trăm đồng dao Một ngải hướng các nàng xua xua tay, chính mình động thủ tiếp nhận đảo nhi nhặt lên cây trâm. Ở đôi tóc chỗ vòng vài vòng, nghiêng nghiêng cắm xuống, đảo cũng đơn giản vững chắc. Túi đầu nhìn xem mặt đất còn tính bình thản vì thế từ trong không gian cầm hai trương đại thảm ra tới, ý bảo hạ trí lấy qua đi một trương phô ở 10 mét ngoại, cấp mặt khác hải tử ngồi xuống ăn cái gì dùng. Sau đó thân thủ phô một khắc trương gọi mấy cái hải tử cùng nàng cùng nhau ngồi ở mặt trên, đại bạch nhị bạch không cần phải nói, đã sớm tự động tự phát chiếm cứ một góc. Thoải mái nằm bỏ phơi nổi lên thái dương. Xuân Phân cùng hạ trí hỗ trợ cầm điểm tâm hộp ra tới, mỗi bên nhì một con phóng hảo. Sau đó một bên lưu ý một bên tiếp tục đảo cây tể thái, ngẫu nhiên trộm ngắm liếc mắt một cái nhà mình phu nhân, trong lòng âm thầm suy đoán, vừa rồi phu nhân đạn đến là cái gì nhạc cụ, thanh âm vì cái gì như vậy dễ nghe, chẳng lẽ là tiên cầm. Một ngại điểm điểm hai cái rõ ràng thành thật rất nhiều đảo tiểu tử chán, cười dối nói, các ngươi hai cái à thật là quá bướng bỉnh khi nào có thể giống ca ca bọn muội muội như vậy hiểu chuyện tân ba thành nhi le lưới biết mụ mụ nói như vậy là sẽ không trách cứ bọn họ liền lại vui sướng lên lôi kéo mẹ tay háo, lại kêu muốn học ca hát một ngải cười nhìn nhìn mấy cái hài tử tùy tay ở cầm huyền thượng vẽ ra một chuỗi nhi bà âm nói mụ mụ trong tay lấy cái này nhạc cụ kêu đàn guitar là mụ mụ quê nhà bên kia thực được hoan nghênh một kiện nhạc cụ rất nhiều người đều sẽ nói đặc biệt là người trẻ tuổi các ngươi nếu muốn học mụ mụ về sau sẽ tìm thợ thủ công lại làm mấy cái một chút dạy cho các ngươi chỉ là lại phải đợi quá mấy năm bởi vì các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ ngón tay còn chưa đủ trường lại nói trường kỳ ấn cùng huyễn cũng sẽ ảnh hưởng cốt cách sinh trưởng phát dục đại vũ cùng đào nhi nguyên bản cũng là thấy cái mình thích là thèm muốn học chính là nghe xong mụ mụ nói như vậy biết là vì bọn họ hảo, liền giúp mụ mụ khuyên Dô hai cái đệ đệ, nói là về sau bọn họ cùng nhau học, còn có thể cho nhau nhiều lần ai học được mau Hai cái đào tiểu tử lúc này mới rổ miệng nhỏ đồng ý, dựa vào mụ mụ bên người, thường thường tò mò vươn tay nhỏ bắt bắt cầm huyền, đảo là một ngải gánh đủ tâm, rốt cuộc đây là cùng nàng cùng nhau từ hiện đại xuyên qua lại đây. Hơn nữa, vẫn là lá cây đưa nàng đến, kỷ niệm ý nghĩa thực sự bất đồng. Nếu bị hai cái đào tiểu tử lăn lộn hỏng rồi, nàng chỉ sợ thật muốn đau lòng muốn chết. Nhưng là, muốn quát lớn hai cái đào tiểu tử thành thật xuống dưới, lại có chút không đành lòng, vì thế chỉ phải thúc đẩy cân não, đem ở hiện đại khi về nhạc thiếu nhi bộ phận ký ức tìm tòi cái biến, muốn tìm ra một đầu thích hợp bọn nhỏ sướng ca dao. Chính là, nàng khi còn nhỏ bởi vì không có cha mẹ, bị các bạn nhỏ ghét bỏ, rất ít có người lôi kéo nàng cùng nhau chơi đùa sướng nhạc thiếu nhi, hơi chút lớn lên một chút, lại trầm mặc không mừng nói chuyện, càng là không có mấy cái bằng hữu. Tới rồi đại học tuy rằng bởi vì lá cây quan hệ học đàn guitar, chính là nhớ mãn đầu gốc cũng đều là tình tình ái ái kinh điển ca khúc, sao có thể trọng học đồng dao? Dương mắt đột nhiên nhìn đến phía trước núi rừng gian bay qua một con màu vàng lông chim sơn điểu, nàng trong lòng đột nhiên linh quang chợt lóe. Lại một lần ở ghi âm và ghi hình trong tiệm chọn CD, vừa vặn kia trong tiệm lại phóng một đầu ốc xin cùng chim hoành oanh, nàng lúc ấy bởi vì tên này, tò mò dưới nhưng thật ra nghe xong hai lần. Nếu hảo hảo hồi ức một chút, nhưng thật ra có thể dạy cho bọn nhỏ. Nói làm liền làm, cầm điểm tâm phân cho bọn nhỏ, tạm thời chấn an bọn họ từng người chơi đùa, sau đó ôm đàn guitar, bắt đầu nỗ lực hồi ức, thử hoàn nguyên ngày đó nghe được kia đầu vui sướng đồng dao Ước chừng qua hai ngọn trà công phu, tân ba cùng thành nhi đều hoàng mông nhỏ, có chút ngồi không được thời điểm, nàng rốt cuộc thành công. Hảo, mụ mụ nhớ tới một đầu thực thích hợp dạy cho các ngươi sướng ca giao, các ngươi trước hết nghe nghe xem. Một ngải vẻ mặt vui mừng đối với mấy cái hải tử tuyên bố, sau đó kéo ra tư thế, chính thức đàn hát lên, A môn A trước một cây cây nho, A nột A xanh non mà mới vừa nảy mầm. Úc xin con kia thật mạnh sắc nha từng bước một mà hướng lên trên bò a thụ a thượng hai chỉ chim hoành oanh a hi a hiệp học ha đang cười nó quả nho thành thục còn sớm mà thực nào hiện tại đi lên làm gì a hoàng a chim hoàng oanh nhi không cần cười chờ ta bỏ lên trên nó liền thành thục cuối cùng một cái âm phù rơi xuống một ngải cười tủm tỉm hỏi mấy cái nghe được mặt mày hớn hở bọn nhỏ thế nào này ca dao dễ nghe đi đào nhi dùng sức gật đầu khi trước mở miệng nói Cô cô, này khúc tuy rằng thực cổ quái, bất quá, đào nhi nghe thực vui vẻ. Cổ quái. Cái này hình dung từ một ngải tự động xem nhẹ rớt, lỗ thai chỉ lựa chọn tính nghe nửa câu sau, vì thế cười đến càng vui vẻ, nói, đây là mụ mụ quê nhà một đầu đồng dao, sướng đến là một cái về ốc sen cùng chim hoành hành tiểu chuyện xưa. Mùa xuân tới, dây nho thượng vừa mới mọc ra lục mầm, ốc sen liền bắt đầu theo dây mây bắt đầu hướng giá thượng bò. Cách đó không xa có hai chỉ chim hoành anh thấy, liền cười nhạo nó nói, ly quả nho thành thục còn sớm thật sự đâu, ngươi hiện tại liền hướng lên trên bò làm gì, ốc xin phải trả lời nói, các ngươi không cần cười ta, chờ ta bỏ đến đằng đỉnh, quả nho lên chín các ngươi nói, ốc xin loại này không sợ trào phúng, kiên trì không ngừng, nỗ lực hướng về phía trước phần cách, có phải hay không đáng giá chúng ta học tập A. Nàng vốn tưởng rằng câu chuyện này nói xong sẽ được đến bọn nhỏ cùng kêu lên trả lời, không nghĩ tới, mấy cái hài tử cho nhau nhìn nhìn, trong mắt đều là mãn hàng khó hiểu, cuối cùng vẫn là tân ba hỏi, mụ mụ, ốc xin là cái gì nguyêu? Giống ôn ba dưỡng lao hoàng cùng đại thanh giống nhau ăn cỏ sao? Lao hoàng cùng đại thanh là trong nhà dưỡng, ngày thường thường thường xuất lực cày ruộng hai đầu nguyêu, tân ba không biết có phải hay không đã chịu mụ mụ ảnh hưởng, theo đại bạch nhị bạch tên cấp hai đầu ngưu cũng nổi lên như vậy cái hình tượng tên lúc trước còn dẫn tới hai chỉ lão hổ cực lực phản kháng tới chúng nó đường đường thú hoàng cư nhiên muốn cùng ngưu một cái đặt tên tiêu chuẩn quá thương tự tôn đáng tiếc thân ba cũng đem chúng nó lắc đầu trở thành hương phân tán đồng xử lý thanh nhi cào cào cái hót cũng tiếp lời hỏi cô cô dây nho là cái gì một ngải bị bọn họ hoàn toàn hỏi thiết khí nàng quên mất thế giới này không biết có hay không ốc xên loại này động vật nhuyễn thể Bất quá, cho dù có, cũng nhất định là sinh trưởng ở phương Nam, mấy cái hải tử chỉ sợ cũng chưa gặp qua. Vì thế phất tay thu hồi đàn guitar lấy ra bàn vẽ cùng bút vẽ, bắt đầu nhận mệnh vẽ tranh, vì mấy cái hải tử trước phổ cập một chút sinh vật chi thức. Con hảo, vẽ tranh là nàng buồn chuyên nghiệp, một lát công phu, một bộ đơn giản tranh màu nước liền ra tới. Ngói đỏ hôi tường nông ra tiểu viện một góc, dùng cây gỗ chi một mặt nghiêng lều ra tới. Cây gỗ phía dưới vài cọng dây nho chính quấn quanh phản hướng chỗ cao, xanh biếc lá cây ở trong gió lay đậu. Một con cong đại đại viên sắc ốc sen chính nâng nho nhỏ đầu nhìn phía đối diện nhì cây hỏe nhánh cây thượng, dường như ở cùng nơi đó dừng lại hai chỉ chim hoành anh nói chuyện giống nhau. Một ngải chỉ tranh vẹn nói, cái này con thân sắc chính là ốc sen, tuy rằng nó cũng kêu nghiu, lại so với nhà ta lão hoàng muốn ít hơn nhiều, lớn nhất khả năng cũng, cũng chỉ có hạnh nhi nắm tay như vậy đại. Nó bởi vì thân thể thực mềm, không có chống cự địch nhân lực lượng, cho nên vô luận đi đến nơi đó đều phải cong thật dày thân xác, một khi gặp được nguy hiểm, nó liền sẽ đem thân thể trốn vào thân xác. Như vậy địch nhân liền lấy nó không có biện pháp. Nhưng là, cũng nguyên nhân chính là vì bối thân xác, nó bỏ sát tốc độ phi thường chậm, nếu sáng sớm đem nó phóng tới cái bản biên nhĩ thượng, đến buổi tối thời điểm, nó còn không có bỏ đến trung gian. Phần 166 Nói xong lại chỉ dây nho đối thành nhi nói, đây là dây nho, chúng nó thích nhất theo cây gỗ hướng về phía trước bò, bò đến lều đỉnh lúc sau, kết nhất xuyến xuyến quả nho, liền sẽ từ lá cây trung gian rũ xuống tới, đầu tiên là lục lục tiểu viên, thực toàn rất khó ăn, nhưng là chờ nó thành thục, liền sẽ trở nên thực ngọt. Úc xin bởi vì muốn ăn quả nho, cho nên liền phải bò đến đỉnh đi lên, chính là quả nho mùa thu thành thục, nó mùa xuân liền bắt đầu bò, thật sự có chút quá sớm. Vì thế liền bị chim hoành hành cười nhạo à, ốc xin cũng không tức giận, bởi vì nó biết chính mình bỏ quá chậm, cho nên nó liền sớm bắt đầu chuẩn bị, nỗ lực leo lên, chờ nó bỏ đến đỉnh thượng khi, vừa lúc có thể dám lên quả nho thành thủ. Cái này ca giao chính là vì tán dương ốc xin không sợ vất vả không bông tay phẩm cách. Đại vũ đào nhi liên tục gật đầu, đại vũ cười nói, đúng như mụ mụ theo như lời, này ốc xin thật sự rất có nghị lực, đáng ra khen. Một ngải sờ sờ đầu của hắn, Đại Vũ nói rất đúng, Úc Sen bị chim hoành hành cười nhạo, chẳng những không có tức giận, ngược lại thập phần rõ ràng thực lực của chính mình, nỗ lực hướng về mục tiêu leo lên. Các ngươi về sau cũng muốn như vậy, bất luận là đọc sách tập viết vẫn là luyện võ cường thân, có thể hay không lấy được hảo thành tích đều không quan trọng, quan trọng là các ngươi phải có kiên trì không ngừng tinh thần, chỉ cần không ngừng về phía trước nỗ lực, luôn có đạt tới mục tiêu một ngày. Hiểu không? Đại vũ minh bạch mụ mụ đây là lại mượn đồ dạy dối chính mình, vội vắng đáp, hiểu, tạ mụ mụ dạy bảo. Một ngày hơi hơi mỉm cười, đem tranh vẽ cuốn hảo, đưa cho hắn nói, này phó họa đại vũ thu đi, chờ ngươi trưởng thành lại lấy ra tới nhìn xem, cũng có khắc một phen đồng thú. Sau đó thu bàn vẽ trở vật, một lần nữa lấy ra đàn guitar, xoay người hướng về nơi xa 10 cái hải tử vây tay, ý bảo bọn họ nâng sạp ngồi lại đây, cười nói. Hôm nay thời tiết hảo, chúng ta ra tới du ngoạn, cũng không thể cái gì đều không học, liền cùng nhau học sướng một đầu đồng giao đi. Sau đó, kích thích cầm huyền bắt đầu một câu một câu giáo bọn nhỏ sướng lên. Xuân Phân cùng hạ trí mấy cái đào hảo đồ ăn, yêu thích này ca giao vui sướng, cũng nhịn không được thấu lại đây, đi theo nhỏ giọng sướng lên, trong lúc nhất thời núi rừng gian tràn đầy bọn nhỏ thanh thúy tiếng ca ở phiêu đãng, Mọi người thẳng sướng sáu bảy biến. Lao sư cùng bọn học sinh đều là miệng khô lưới khô mới ngừng lại được. Một ngày hống bọn nhỏ uống lên nước trà, ăn mấy khối điểm tâm. Nhìn xem tràn đầy một rổ cây tể thái cùng cao cao treo ở đỉnh đầu ngày, liên đuổi rồi hạ trí ba cái nha đầu mang theo bọn nhỏ đi về trước, nàng tắc mang theo xuân phân xuống ruộng khắp nơi đi một chút. Mấy ngày trước, quanh hoài được nàng phân phó, bắt đầu mang theo trong nhà mọi người tay, ở tới gần thần chân núi mấy chục mét địa phương đảo một ngụm hồ nước. Tinh toán ở bên trong dưỡng chút hoa sen cùng cá tôm. Không gian hồ nước cá bởi vì ngày ngày có linh khí tầm bổ, lại không có thiên địch trở ngại, sinh dục sinh sôi nảy nở, nở lên quả thực là kỳ mau vô cùng. Tuy rằng trong nhà mỗi ngày đều phải ăn thượng mấy cái, hồ nước cá lớn chung cá tiểu ngư như cũ tế đến rầm rạp. Vì thế một ngải liền đánh lên phân lưu chủ ý, đào cái hồ nước dưỡng lên, liền thành tốt nhất lựa chọn. Hơn nữa mùa hè giải nhiệt khi, Tam tiến trong viện khẳng định là trụ không dưới nàng cùng năm cái hài tử, chờ hồ nước đào hảo, dịch mấy chục viên cây xanh lại đây, hoặc cái thủ ốc, hoặc đắp bàn đu dây ghế dài, bọn nhỏ cũng có cái chơi đùa hưu nhàn địa phương. Chương hai trăm linh một cây tể thái tôm tươi canh cùng cây tể thái bánh. Chương hai trăm linh một cây tể thái tôm tươi canh cùng cây tể thái bánh. Huống chi hoa vương thành là không có nuôi cá nhân ra, dân chúng muốn ăn thượng một cái sống cá quả thực so lên trời còn khó. Nàng đào hồ nước nhiều hơn dưỡng thượng một ít, vì nhà mình nhiều sáng lập một cái tài lộ, cũng vì các ba cánh tạo điểm có lộc ăn. Tuy rằng nàng có nhẫn không gian ở, tự tin mười phần, liền tính đem nàng một nhà ném sa mạc cũng làm theo sẽ ăn uống không lo. Nàng cũng trước nay không đem tiền bạc xem đến quá nặng, nhưng là, tiền tài thứ này, chỉ có chê ít, không có ngốc đến ngại nhiều. Lại nói, năm trước mùa đông khi mỗi ngày đều an bài nhân thủ hướng thần chân núi một tàu tưới nước. Thật sự phiền toái. Chờ đào hào hồ nước, toàn giót thượng linh thủy, trên núi đại hát chúng nó thích liền có thể tùy tiện xuống dưới uống, cũng không cần câu nệ với mỗi ngày hai thùng số lượng. Nay cũng coi như là cấp trên núi này đàn giã thu hộ vệ, tận trung cương vị công tác hộ vệ bọn họ một phủ nửa năm khen thưởng. Quách hoài mang theo A đại A nhị đẳng cá nhân, nửa kéo ống quần đứng ở đã đào ra một mét bao sâu hố to ra sức huy động cái quốc, trên đầu đều có mồ hôi như hạt đậu chảy ra. Trên lưng kẹp áo cũng hơi hơi có chút ướt át nhìn thấy chủ mẫu lại đây, vội vàng lên bờ, vương ống quần, quy củ hành lễ. Một ngài thấy mọi người như thế ra sức liền dặn dò Quách Hoài kết thúc công việc hồi phủ khi nhất định phải làm mỗi người đều dùng nước ấm nâng chân. Cơm chiều cũng làm đến phong phú chút, mặt khác mỗi Người thêm nữa một chén rượu đổi hạt khí. Quách Hoài lanh mấy người cảm tạ, nói, phu nhân đãi mọi người xưa nay tâm từ nhân hậu. Còn nữa năm trước cấy mà khi phu nhân cũng từng như thế giận dò, cho nên đã nhiều ngày ta đều là như vậy an bài. Một ngày gật gật đầu, lại cùng hắn thương lượng một chút vụ xuân làm đất sự, liền mang theo xuân phân hồi phủ đi. Vừa ý sớm đem một sọt cây tể thái trích rửa sạch sẽ, đôi mắt vẫn luôn ngắm nhị một khẩu, nhìn thấy phu nhân đã trở lại, liền vẻ mặt vui mừng chạy tiến lên đi, hành lễ lúc sau, hỏi, phu nhân, cây tể thái đã đều tẩy hảo trong chốc lát ngài chính là phải làm chút tân thái sắc. Một ngài hơi hơi mỉm cười, nha đầu này tuy rằng là Xuân Phân một mẹ đẻ ra tỉ mội, đảo cùng trầm ồn ít lời Xuân Phân tính tình hoàn toàn tương phản, nhiệt tình tiến tới, cực kỳ thích nghiên cứu thức ăn, chỉ cần vừa nghe nói chính mình phải làm tân thái sắc, liền sẽ đôi mắt mạo quang chạy tới làm giúp đỡ. Ngươi nha đầu này động tác đảo mau gần buổi trưa, ngươi nguyên bản muốn làm cái gì đều cứ theo lẽ thường làm đi. Ta trong chốc lát thêm nữa cái canh cùng một đạo bánh. Vừa ý nghe xong lời này lập tức cười đến mặt như Xuân Hoa giống nhau sáng lạ, vui sướng lên tiếng, xoay người chạy vào phòng bếp nhỏ. Một ngải vào nội thất, thay đổi quần áo, rửa sạch sẽ đôi tay, cũng đi phòng bếp. Tiểu An cùng đồng chí đang ở bên trong hỗ trợ, nhìn thấy nàng tiến vào đều đứng lên hành lễ. Một ngải xua xua tay, nhìn nhìn buồn gỗ xanh biếc khả quan cây tể thái. Liền từ trong không gian bắt ba mươi mấy chỉ hai tấc lớn lên đại tôm ra tới, phân phó xuân phân lột ra tôm bóc vỏ nhi thu thập sạch sẽ, sau đó vãn tay háo, động thủ đem một nửa cây tể thái ném vào thiêu khai thủy trong nồi, đơn giản năng một chút, quá biến nước lạnh sử dụng sau này lực nắm chặt làm. Lại tìm điểm nhi làm nấm tẩy sạch nương vừa rồi nước cấm cũng chắc một chút để ráo, chỉnh khối trắng non đậu hủ thác ở trong tay, cắt thành mạt trược lớn nhỏ khối vông, tôm tươi thiết đinh, khương cảnh. Sau đó hết thảy bỏ vào một con đại lẩu niêu thêm thủy đặt ở bếp thượng, thiêu tiểu hỏa chậm rãi ngao nấu. Lại đem dư lại một nửa cây tể thái véo đi căn nhi, tinh tế cắt thành mặt cùng trứng gà, tế mặt cùng ở bên nhau, dùng sức dảo đều thành hy hồ trạng, phóng tới một bên dự phòng. Bên kia trong nồi canh đã hầm đủ rồi 30 phút, vạch trần lẩu niêu cái nhi đem chắc tốt cây tể thái bỏ vào đi, thẳng đến lại lần nữa nấu phí, cuối cùng phóng một chút tỏi mạt để tiên. Ý bảo Xuân Phân lót thật dày vải đông đem nổi đoan xuống dưới phóng tới thất thượng, lẩu niêu giữ ấm hiệu quả hảo, bên trong nước canh nhi tiếp tục cùng ngục một hồi lâu mới hoàn toàn yên tĩnh. Trước đó vài ngày cố ý đánh chế bình đến nổi sắt đã cọ rửa sạch sẽ phóng tới nhỏ nhất bếp mắt nhi thượng, thiêu làm lúc sau, sai tiến lãnh du đến tám phần nhật khi, mới múc một nguông hồ rán đảo tiến trong nổi quán bình, tiểu hỏa chiên lạc, chậm rãi liền có mùi hương phiêu tán mở ra vừa ý vội vàng đem trong nồi thịt kho tàu thịnh ra tới cũng bất chấp xoát nồi hai ba bước liền thấu lại đây nhìn một ngải nhẹ nhàng run lên cái sẻng liền đem bánh trứng phiên lại đây lộ ra kim hoàng một mặt nhì mắt thèm nhấp nổi lên khoẹt miệng một ngải nhịn không được cười nói đừng có gấp ta lạc hảo chủ bàn nhi còn lại liền giao cho ngươi lạc hồ gián nhi xứng pháp tỷ tỷ ngươi cũng biết vừa ý hơi hơi đỏ mặt cười hì hì xoay người tiếp tục đi phân đồ ăn trang bàn một ngài thẳng lạc mười chương mới dừng tay giao cho vừa ý nghĩ nghĩ lại cầm đao đem bánh cắt thành như ti giả giống nhau hình tam giác một con điệp một con bại thành một lớn một nhỏ hai bàn hoa sen bộ dáng sau đó lại thịnh một chén canh tính cả tiểu bàn hoa sen bánh cùng nhau bỏ vào khay ý bảo xuân phân có thể đưa đi nhĩ phòng một ngài dặn dò đồng chí phân ra một ít canh cùng điểm tâm đưa đi tây viện hiếu kính lao thái thái sau đó trở về phòng giặt sạch tay ra tới đồng chí Tiểu An đã nhanh nhẹn dọn xong bàn ăn nhi, mấy cái hài tử còn chưa tới cửa đã nghe tới rồi mùi hương, cực vui sướng chạy tiến vào, dịu dít hỏi, mụ mụ làm cái gì ăn ngon. Một ngài ôm nhỏ nhất hạnh nhi ngồi trên ghế dựa, sau đó cười nói, mụ mụ vừa rồi dùng ở chân núi đào rau dại làm cây tể thái tôm tươi canh cùng cây tể thái bánh trứng, các nguyên đếm thử hương vị như thế nào. Đây chính là mùa xuân hương vị A. Mấy cái hài tử cùng nhau xem tưởng trên bàn thúy chơi gian nước canh cùng kim hoàng trung lộ ra nhẹ nhẹ lục ý bánh tráng, nhịn không được vui mừng chụp khởi tay tới. Một ngải cự tuyệt xuân phân hạ trí hầu hạ, đuổi các nàng đi trong phòng bếp cũng nếm thử cây tể thái bánh hương vị, sau đó thân thủ cấp bọn nhỏ múc canh, gắp bánh, nhìn bọn họ ăn vui vẻ, cũng đi theo ăn nhiều hài khối. Tân ba cùng thành nhi đĩnh tròn vo tiểu cái bụng, la hét ngày mai còn muốn đi đào đồ ăn. Bị một ngải một người thưởng một cái bạo lật đập vào chán thượng, đừng cho là ta không biết các ngươi tiểu tâm tư, đi đào đồ ăn liền không dùng tới khóa, có phải hay không? Hai cái tiểu lười trứng hôm nay đã rơi xuống công khóa, ngày mai còn có tân muốn học, cho nên, muốn càng thêm chăm chỉ mới được, như thế nào ngược lại muốn lười biếng đâu? Phải biết rằng, hôm nay sự, hôm nay tất, ngày mai lại ngày mai. Ngày mai dữ dội nhiều hai cái đào tiểu tử có chút nhụt trí trong miệng một lời tiếp hạ câu hơi hơi thất vọng đô nổi lên miệng nhỏ. Đại vũ cùng đào nhi vội vàng tiến lên, lôi kéo bọn họ cùng nhau về phòng đi ngủ trưa, một ngải tán dương hướng về phía bọn họ gật gật đầu. ôm tiểu nữ nhi nói một lát lời nói, dẫn nàng Thanh Thúy lại đem hôm nay học đồng giao sướng một bên, lúc này mới sủng nịch ôm đưa nàng trở về phòng đi ngủ trưa. Ăn cơm xong. Rốt cuộc đuổi rồi mấy cái cả buổi chiều đều ở hừ ca nhi bọn nhỏ đi ngủ rác, lớn nhỏ bọn nha đầu cũng đều trở về phòng. Một ngại như cũ thay đổi trọng tài lạc hắc y dìa đi luyện hai cái canh giờ phi trầm, sau đó nửa rửa và Âu Dương ngạnh đến có chút quá mức đầu vai, cùng nhau ăn quả nho, nói chuyện phiếm. Từ lần đó say rượu lúc sau, Âu Dương tựa hồ đột nhiên thay đổi một người giống nhau, tuy rằng ban ngày trừ bỏ ngẫu nhiên cùng nàng ánh mắt giao lưu ở ngoài. Vẫn là kia phó lệnh nhạt bộ dáng, nhưng là ban đêm hai người đơn độc ở chung là lúc, lại muốn tốt hơn rất nhiều. Trước kia hắn chỉ biết nghe nàng lại nhảy nói chuyện, không bị truy vấn cực kỳ, chưa bao giờ sẽ cho câu đáp lại. Chính là hiện tại hắn cư nhiên cũng sẽ ngẫu nhiên cho nàng giảng thượng vài câu giang hồ hiểu biết, tuy rằng ngôn ngữ như cũ ngắn gọn, nhưng là nghe vào nàng trong thai lại là cực xuất sắc. Trước kia nếu không phải nàng gặp phải nguy hiểm hoặc là hôn mê qua đi, hắn là sẽ không đụng chạm nàng một chút, Chính là đêm qua hồi sân khi, hắn lại cực kiên quyết bá đạo dắt tay nàng, làm hại nàng tim đập như cổ, thẳng đến vào phòng đều còn không có khép lại miệng. Bất quá, nàng thật sự thực thích như vậy hắn, thích hắn cực nghiêm lệ giáo thụ nàng phi châm, thích hắn uống rượu khi nhìn chân trời thâm trầm, thích chính mình ngẫu nhiên nhào hắn, hắn trong mắt sùng lịch, thích hắn trầm thấp tiếng nói. Bất quá, nàng lại có một viên cực mẫn cảm tinh tế nữ nhi tâm, nàng cũng không có sai quá. Hắn trong mắt ngẫu nhiên toát ra giấy rủa cùng lo lắng. Nhớ rõ 10 tuổi tả hưu thời điểm, nàng xem qua một bộ võ hiệp phim truyền hình, Thực lao phiến tử. Bên trong có một cái mỹ lệ nữ tử yêu đao khách, từ bỏ người nhà, đi theo đao khách bên người, vì hắn giặt quần áo nấu cơm, liền giống như một cái thê tử giống nhau, chính là đao khách trước nay chưa từng để ý tới quá nàng. Sau lại có một ngày đao khách muốn cùng một vị võ công cao cường địch nhân tiến hành sinh tử một trận chiến. Nữ tử đưa đao khách ra cửa, nước mắt liên liên, đao khách vốn đã cất bước, lại đột nhiên xoay người hùng hàng hôn lên nữ tử, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi, trận chiến ấy lúc sau, đao khách không còn có trở về. Nàng khi đó còn nhỏ, không hiểu tình yêu, nhưng là lại đi theo nàng kia khóc thật sự thương tâm. Qua nhiều năm như vậy nhớ tới còn ký ức vưu thầm, nàng vì thế liền suy nghĩ, Âu Dương khả năng chính là đao khách kia một loại người đi, không phải không yêu. Hẳn là không thể ái hoặc là không tin ái. Nàng cũng từng phỏng đoán quá, làm hắn như vậy dễ rủa nguyên nhân, chính là lại toàn vô manh ngối, ngẫu nhiên trong đầu thiết kế cái ra có thế tiểu, nợ nước thù nhà nhân vật, lại dắt chính mình quá mức đa nghi, này sức tưởng tượng không đi chụp cái tam lưu cầu huyết điện ảnh, thật là có chút lãng phí. Phần 167 Nếu hiện tại có thể gọi điện thoại cấp lá cây nói nói thì tốt rồi, bất quá. Chỉ sợ kia hoa si nha đầu nhìn thấy Âu Dương như vậy lanh khốc hình Mỹ Nam, nhất định sẽ hai mắt mạo ngôi sao, chảy nước miếng trước toát ra một câu, xoay ca, cấp tỷ cười một cái bái. Chính là không biết Âu Dương sẽ là như thế nào phản ứng, một trưởng phách vượng nàng vẫn là lắc mình bay đi. Như vậy lung tung nghĩ, nàng liền nhịn không được cười ra tiếng tới, vì thế phía sau nam tử quả nhiên hỏi, đang cười cái gì? Nàng nhĩ hạ lồng ngực bởi vì phát ra tiếng mà hơi hơi rung động. Chọc đến nàng càng thêm cười rộ lên, không cười cái gì, chính là cảm thấy này bóng đêm thật tốt. Liền gió thổi ở trên mặt đều cảm giác thử khớm áp a. Nam tử lắc đầu, đem cuối cùng một cái quả nho ném vào trong miệng, tính cả trong bụng một câu phản bác cùng nhau nuốt xuống. Nữ nhân này khởi động cổ quái đồ vật, liền phi châm đều bắn không tiến vào, như thế nào sẽ có gió thổi đến trên mặt. Đáng tiếc lời này hắn lại biết không thể nói, nếu nói nàng nhất định lại sẽ tự trách mình không hiểu lãng mạn. Hắn là không biết, nữ nhân này nói lãng mạn là vật gì, bất quá, hôm qua nàng tiêu mệt, hắn bối nàng trở về, nàng ghé vào trên người hắn liền la hét này hai chữ tới, nghĩ đến hắn là hết thệ nàng cảm thấy vui mừng sự tình chính là lãng mạn đi. Túi đầu nhìn xem rơi rụng ở chính mình trước ngực vài sợi tóc đen, duỗi tay nhẹ nhàng vốc khởi ngửi ngửi, nhàn nhạt hương quanh quần ở chót mũi, làm hắn nhịn không được hơi hơi ngừng lại rồi hô hấp, dường như muốn ở lâu này hương thơm một lát giống nhau chương hai trăm linh hai toán môn nhi chương hai trăm linh hai toán môn nhi một ngải giật giật thân mình lại hướng âu dương ấm áp rắn chắc trong lòng ngực xê dịch nhớ tới ban ngày sự tỉnh khẽ thở dài một cái nói âu dương đại vũ đứa nhỏ này tâm sự quá nặng tương lai nếu thật đem nhiều như vậy gia nghiệp giao cho trong tay hắn, có thể hay không đem đứa nhỏ này mệt đến a hắn giờ gặp nạn tính tình khó tránh khỏi có chút biến hóa bất quá Hắn là cái chăm chỉ hiểu chuyện hài tử. Tập võ khi, đối đãi mấy cái tiểu nhân đều thực không tồi. Âu Dương đem nữ tử đơn bạc thân mình hướng trong lòng ngực ôm ôm, duỗi tay kéo về cặp kia nắm tân thảo hung tùn tay ngọc, một bên chụp đánh mặt trên quạng cỏ, một bên nhàn nhạt trả lời nói. Ngươi nói cũng đúng, đứa nhỏ này làm việc trầm ổn, lại thông minh hiếu học, trừ bỏ hắn cũng không có người tốt tuyển kế thừa gia nghiệp, tân ba kia tiểu tử quá ham chơi, không phải có thể yên tĩnh tính tình. Hạnh Nhi tương lai lại là phải gả người. Chờ mấy ngày nữa, tìm một cơ hội trước làm đại vũ rèn luyện một chút, xem hắn thường thường buôn bán nguyên liệu. Nếu tương lai đứa nhỏ này thật thành trong phủ trụ cột, Hạnh Nhi cùng tân ba cũng đều trưởng thành, ta liền có thể giải phóng. Khi đó hai ta liền cùng đi lang bạt giang hồ a mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Ha ha, ngươi nói hai ta muốn khởi cái tên là gì hảo, muốn uy phong một chút, sống mãi song sát. Viên ương đạo tặc, ý ưu nữ mới lang. Ai nha, thật là quá hảo chơi. Một ngài chính mình nói, cũng cảm thấy này đó tên quá khôi hài, nhịn không được ha ha nở nụ cười. Âu Dương Sủng Lịch nhìn nàng cười đến đầu vai run rẩy, khoe miệng nhịn không được cũng đi theo kiểu lên. Đúng rồi, Âu Dương, ngươi còn muốn dạy ta cưỡi ngựa, đến lúc đó, ta kỵ một con mỏ lông thuần trắng, ngươi kỵ một con mỏ lông thuần hắc, nhiều phong cách ra tên ta đều nghĩ kỹ rồi ngươi kêu chạy bằng bằng ta cách gọi kéo lợi thế nào thế giới hàng hiệu âu dương khỏe miệng run rẩy một chút cực lực xem nhẹ trong lòng đối này hai cái quái tên nghi ngờ bắt đầu an ủi chính mình ít nhất không giống kia hai chỉ lão hổ cùng gấu đen giống nhau bị khởi cái đại bạch đại hát tên cũng đã không tồi hắn yêu cầu thật sự không cao một ngải không có nghe được hắn đáp lại mang chút bất mãn dùng khuỷu tay chạm chạm hắn cánh tay hoán trách nói như thế nào không nói lời nào Tên này không hảo sao. Nhiều khóc ca, ngươi không biết này hai cái tên xe ở chúng ta quê nhà thực quý, tương đương với chúng ta nơi này. Ân, một ngàn lượng bạc nhiều như vậy. Cho nên, không phải hảo mã đều không xứng với tên này. Âu Dương nhìn nàng hơi như mày, như thế nào còn sẽ coi ý kiến, nhẹ nhàng phun ra một chữ, hảo. Một ngài lập tức một lần nữa vui mừng lên, ngồi ngay ngắn, cười nói, ta còn cố ý tìm một bài hát chờ chúng ta ở trên giang hồ gặp được bất bình việc rút đao tương trợ lúc sau tuyệt đối nếu không lưu tên họ sau đó liền sướng này bài hát làm bạn phóng ngựa rong ruổi đi xa thiên a nhiều có đại hiệp phong phạc a không thể không nói nàng bị rất nhiều phim truyền hình ảnh hưởng tiếu ngạo giang hồ lệnh hồ sung như vậy biên uống rượu biên hoan ca mà đi dũng cảm thực sự cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng hiện giờ đang ở cổ đại cũng có chút tự bảo vệ mình công phu nếu thật đi lang bạt giang hồ nàng cũng nhất định phải như vậy tiêu sái mới được. Đáng tiếc, nàng đắm chìm ở như vậy tốt đẹp tưởng tượng, lại quên mất phía sau nam tử là cái phải cụ thể phái. Quả nhiên, hắn một câu đánh nát nàng ảo tưởng, phóng ngựa há mồm dễ dàng sạc phong. Bị phá hư tốt đẹp tưởng tượng nữ tử đương nhiên không thuận theo, hiếm thấy như hải đồng giống nhau như mày làm nũng chơi xấu, một hai phải nam tử thừa nhận hắn sai rồi không thể. Vì thế, như vậy một cái bình thường xuân ban đêm, Bởi vì nữ tử kiều ngữ cùng nam tử trầm thấp bất đắc dĩ thanh âm, càng thêm ấm áp thượng bà phần. Cứ như vậy lại qua nửa tháng, một ngày buổi sáng mang theo bọn nhỏ học tập, buổi chiều xử lý gia sự, nhật tử quá đến yên lặng mà bận rộn Mấy cái hài tử công khóa đều học tập không tồi, mỗi ngày luyện võ cũng không gián đoạn, tuy rằng đều so với phía trước hắc gầy một ít, nhưng là lại có thể nhìn ra được thân thể càng gián chắc, liền nguyên bản thân thể yếu nhất đào nhi. Hiện tại trạng vạng tập võ trở về, cũng sẽ không lại thở dốc mệt mỏi. Sắc mặt biến đến thập phần hồng nhuận khỏe mạnh, lại không phải trước kia cái loại này tiếp cận tái nhật suy yếu chi sắc, mỗi bữa cơm cũng ăn được nhiều, cái này làm cho một ngải rất là vui mừng. Rốt cuộc nhân ra đem hải tử giao cho nàng trong tay, nàng liền có trách nhiệm chăm sóc hảo bọn họ. Vệ phủ cùng tiếu phủ mỗi tháng sơ đều sẽ phái người đưa tới hai xe áo cơm nhật dụng chi vật, không đẹp đẽ quý giá không trưng dương. Đều là chút thực dụng chi vật, nàng cũng không làm ra vẻ nhốn nhường, giống nhau nhận lấy. Hiện tại hai đứa nhỏ rèn luyện mới gặp hiệu quả, cũng sợ bọn họ người trong nhà nhớ thương. Ngày hôm trước, nàng đơn giản làm người tặng hai đứa nhỏ cùng mấy cái gã sai vật nhóm, mang theo chút mới mẻ thức ăn cùng xe về nhà chủ thượng hai ngày. Hôm nay chờ đào nhi quay lại khi, lại mang đến một hộp nguyên bộ xanh ngọc điểm thúy trang sức cùng tám thất thượng đảng vũ hoa cầm. Mặt trên phân biệt dệt đại đóa triển chi hoa cỏ, phi thường diễm lệ đẹp đẽ quý giá. Cùng xe tới áo lam đại nha hoàn song hỉ hiển nhiên là vệ lao phu nhân bên người nể trọng, một miệng lanh lợi, mấy phen trịnh trọng cảm tạ một ngải lo lắng dạy dỗ. Nói đến này đó lễ vật thật sự có chút quá mức quý trọng, cùng trước kia đưa những cái đó nhật dụng chi vật nhưng không ở một cái cấp bậc, một ngải nguyên bản không nghĩ nhận lấy nhưng là nhớ tới hiện đại khi những cái đó các gia trưởng liệu mạng hướng lão sư nơi đó tặng lễ cầu được cũng bất quá chính là cái tâm an thật giống như lão sư thu lễ mới có thể càng thêm đối xử tử tế các nàng hài tử giống nhau khả năng vệ lão phu nhân cũng là như vậy tâm tư đi vì thế một bên than thở về sau nhất định phải vắt hết óc nhi tìm chút cùng này quý trọng lễ vật giá trị tương đương đại học vấn dạy cho bọn nhỏ một bên liền chịu đựng trột dạ nhận lấy Mới vừa làm Xuân Phân cầm trung đẳng bao tiền thưởng đuổi đi xong hỉ đám người, Thành Nhi cũng theo sau đã trở lại, lệ nương bởi vì nàng lần này lại tặng mấy thùng linh thủy cùng mấy vại chua ngọt dâu tây tương qua đi, đối ngăn nôn ngén thập phần hữu hiệu, hoàn toàn giải trừ nàng thống khổ. Vì thế một hơi tặng một xe đồ vật tới, trừ bỏ lá trà, các màu tiểu vật trang trí nhi, còn có hai chắp hình thức đơn giản nhưng là thủ công tinh mỹ vàng bạc cây châm cái châm cài đầu nhẫn linh tinh còn có chính là hai mươi thất các màu mềm nhẹ vải bông, đều là một ngải ngày thường trong thôn đi lễ hoặc là thưởng người khi dùng được với cái này làm cho nàng ngược lại so được vệ lao phu nhân đại lễ còn muốn cao hứng đuổi rồi hai đứa nhỏ đi tìm tân ba đại vũ cùng nhau đùa nghịch bọn họ từ trong nhà mang đến tiểu ngoạn ý nhi quanh hoài liền mang theo ôn bá a đại a nhị một bốn một ngũ một lục đẳng mấy cái đắc lực người tiến vào cùng nhau thương lượng năm nay ngoài ruộng cụ thể an bài một ngày sớm mấy ngày cũng đã tính toán hảo, 20 mẫu đất, hồ nước chiếm 2 mẫu, dư lại 18 mẫu, năm nay không thể lại loại lúa nước, cho nên đem ruộng lúa đạt thông, tính cả tân khai khẩn lật qua 2 lần tân mà, cùng nhau phân phối, 4 mẫu dưa hấu, 5 mẫu ớt cay, 4 mẫu đậu phộng, 4 mẫu hạt mè, mặt khác dư 1 mẫu lưu tác ra vườn rau, dự bị loại chút dưa chuột cả tím đậu que cùng rau cải trắng linh tinh, toàn phủ trên dưới hiện tại cũng có bốn mươi mấy người mỗi ngày tiêu hao, lượng cũng là không ít. Đến nỗi lao thái thái phòng sau kia một mẫu thực nghiệm điển, thế xong ớt cay mầm lúc sau, sẽ để lại cho xuyên xuyên loại dưa gang chi dùng, kia mẫu đất tuy rằng vẫn luôn là nàng ở sử dụng, nhưng là, trên thực tế lại không có bao gồm ở nàng khế đất trong vòng. Bất quá, người trong thôn được nàng ân huệ, cũng không có kia không có mắt, một hai phải miệt mài theo đuổi điểm này việc nhỏ. An bài song này đó một năm trồng trọt đại sự, một ngải thay đổi kiện thu hương sắc như y vân vân cẩm rèn sam phía dưới xứng điều khổng tước văn nguyệt bạch váy lụa một lần nữa vãn cái thiên tấn đơn giản đeo bộ chân châu trang sức phỉ thúy vòng ngọc quanh thân chuẩn bị đoàn trang lưu loát lúc này mới mang theo tay sách hai hộp điểm tâm cùng mấy chỉ túi tiền xuân vân hội hợp quách thẩm a đại hai người một đường ra phủ môn âu dương đang đứng ở vượt trong viện cấp ngựa màu mận chín xuất bối thấy một ngải phía sau nhiều người như vậy hầu hạ cũng liền không có đi theo cùng đi. Quách thẩm khi trước đi mau vài bước, vào sân tiếp đón, lý đại nãi lập tức cực nhiệt tình tự mình tiếp ra tới, đón một ngải vào nhà chính, sau đó lại gọi hai cái con râu, mau đem lần trước hắn tam thúc lấy về tới kêu bao hảo trà phao thượng, điểm tâm đi ta trong phòng lấy. Một ngải vội vàng cười ngăn lại nàng, đại nãi như thế nào như vậy khách khí, ta lại không phải người ngoài. Không cần kêu thí mội, ta cũng ngồi không thượng bao lâu. Lý đại nãi vô vô tay nàng, thân thiết nói, ngươi cũng không phải là ái xuyến môn như người, thật vất vả tới ngồi ngồi, như thế nào có thể liền chén nước trà đều không uống. Chính là ghét bỏ ta nơi này trà không tốt. Một ngài bật cười, xem đại nãi nói, như thế nào sẽ đâu, còn không phải cảm thấy lá trà là tam thúc thật vất vả mang trở về hiếu kính ngài, cho ta uống lên chẳng phải là đáng tiếc. Bất quá, đại nãi bồi ta cùng nhau uống lên, tam thúc liền sẽ không trách ta đi. Ta nơi này vừa vặn cung cấp đại nãi mang theo hai hộp mới mẹ điểm tâm, thấu cái thú, đại nãi cũng nếm thử đi. Nói xong ý bảo Xuân Phân đem điểm tâm hộp đệ thượng, Lý đại nãi cũng không chối tử, mặt mày hớn hở liền phải tiến lên tiếp nhận tới. Qua tay đưa cho con dâu cả hoa sen, làm các nàng đi xuống chuẩn bị. Lúc này liền phú thôn trưởng cùng Lý đại gia ra cũng được tin nhi, biết một ngải tới cửa nhất định là có việc, cũng đều vào nhà chính, cho nhau thấy lễ. Cùng khách và chủ rơi xuống ngồi, khách sáo hỏi hai câu láo thái thái thân thể linh tinh nói. Hoa sen thím phần đỉnh nước trà tiến vào, mỗi người đều đổ một ly, theo sau lại có một cái lạ mắt bà tử ở trên bàn nhỏ thả bốn đĩa điểm tâm, dường như nhận thấy được nàng đánh giá, còn lấy lòng cười cười, một ngải liền tưởng lý đại nại trong nhà thỉnh giúp việc. Tựa như hiện tại Tây Viện từ thẩm giống nhau ăn ở tại chủ gia, mỗi tháng lấy nguyên bạc, nhưng là lại không có thêm bán mình khế nói lên này từ thẩm đến tây viện cũng có hơn phân nửa tháng nàng lúc trước bởi vì trên chán thương vẫn luôn không dám thỉnh lao thái thái lại đây vì tị hiểm càng là không thể qua đi thăm cho nên trừ bỏ đồng chí nói qua vài câu ở ngoài thật đúng là không chính mắt gặp qua chờ nào ngày rảnh rỗi còn muốn tìm cái lấy cơ gặp một lần dù sao cũng là ngày ngày ở lao thái thái bên người hầu hạ như thế nào cũng muốn bảo đảm là cá nhân phẩm tốt mới được nàng trong lòng như vậy tính toán Cũng liền không lại chú ý kia bà tử, cho nên cũng xem nhẹ bà tử trong mắt tham lam cùng tính kế. Xuân Phân đứng ở nhà mình phu nhân phía sau vừa vặn nhìn đến lý đại nãi nhíu chặt mày nhìn chằm chằm kia bà tử, sắc mặt có chút biến thành màu đen, dường như sợ nàng như thế nào cho chính mình ném mặt giống nhau. Trong lòng khó được tò mò suy đoán kia bà tử không phải là cùng béo thẩm trong nhà cái kia thiếp giống nhau nhân vật đi. Nhà mình trong phủ tuy nói không quá tham dự trong thôn việc, Đối với tin tức bắt quái cũng không như vậy linh thông, nhưng là tộc lao nạp thiếp chuyện lớn như vậy, định là sẽ có người tới cửa bầm báo, tựa như lần trước lời đồn đãi nổi lên bốn phía khi giống nhau. Hơn nữa này bà tử thân lùn mạo xấu, thật sự cũng không phải cái làm người yêu thích bộ dáng, nàng liền cảm thấy là chính mình đa tâm, như vậy không quy củ suy đoán nhân ra việc tư, ngay cả vội cúi đầu. Chương 203 ác độc tâm cơ Chương 203 ác độc tâm cơ Quách thẩm vốn dĩ lần trước đi quế thẩm ra đưa hạ lễ, trở về lúc sau liền đem trong lòng ngờ vực cùng Quách hoài nói, chính là rốt cuộc không có gì chứng cứ rõ ràng, chỉ bằng nửa câu chưa nói xong nói, cũng không hảo liền xác định nhân ra có cái gì ý xấu. Hơn nữa này bà tử hiển nhiên còn cùng thôn trưởng một nhà có chút quan hệ. Phần 168 Nhà mình Phu nhân tuy rằng không thèm để ý nho nhỏ một cái thôn trưởng, nhưng là rốt cuộc phủ đệ rừng ở nơi này vẫn là muốn chiếu cố chút thể diện. Suy xét luôn mãi cũng liền không có báo cấp phu nhân biết, chỉ là nhắc nhở Âu Dương hộ vệ nhiều hơn chú ý bất quá, nhà mình phu nhân trừ bỏ vào thành, ngày thường cũng không mừng ra cửa, việc này cũng liền dần dần bị nàng quên mất. Chính là, hôm nay cư nhiên lại thấy này bà tử, nàng lập tức liền cảnh giác lên. Tuy rằng làm theo cùng lý đại Ngoại hàn huyền, nhưng là khỏe mắt lại nửa điểm mà không dám rời đi kêu bà tử. Sợ nàng nói ra nói cái gì tới, mạo phạm nhà mình phu nhân. Bất quá, kia bà tử thượng xong điểm tâm, liền lui đi ra ngoài, nàng liền thoáng yên tâm. Một ngày lễ phép tính bưng trà dính dính môi, khen hai câu lá trà hương vị thanh hương lúc sau, cũng không nhiều lắm rong dài, đã nói lên ý đồ đến. Xuân phân tiến lên vài bước đôi tay phủng thượng thủ mấy chỉ tối tiền, lý đại gia ra vội vàng thật cẩn thận tiếp qua đi, ánh mắt kia liền giống như thấy hy thế chân bảo giống nhau phóng tơi trên bàn đều không an tâm, liền như vậy vẫn luôn thắc ở trong tay. Một ngài cười nói, đại gia gia, ta trong phủ một một, năm trước vẫn luôn phụ trách chăm sóc này mấy thứ rau dưa, từ tế mạ đến trồng trọt, ngắt lấy, đều thập phần quen thuộc. Các hương thân nếu có cái gì không hiểu địa phương, tận có thể hỏi hắn. Nói xong, quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa A Đại, ý bảo hắn tiến vào. A Đại thẹn thùng quy củ cấp mấy người thấy lễ. Lý đại Gia ra cùng liền phú biết về sau này một năm có thể hay không được đến trắng bóng bạc liền dựa hắn chỉ điểm, nào dám thắc đại. Vội vàng hư đỡ hắn lên, liền phú khách sáo nói, đại huynh đệ không cần đa lễ như vậy, về sau chúng ta các hương thân nhưng toàn lại ngươi chỉ điểm. Đúng vậy, a đại, này tân rau xanh chúng ta trong phủ cũng bất quá liền loại một năm, cũng không dám nói mọi chuyện toàn thông, vạn nhất có cái cái gì sai lầm, các hương thân cũng sẽ không trách tội ngươi. Cho nên, ngươi cũng không thể tự coi nhẹ mình, mặc kệ hiểu nhiều ít, tận khả năng tối đa cấp các hương thân giúp đỡ là được. Một ngài nhàn nhạt nói, A Đại tuy rằng tính tình hàm hậu trung chịu, nhưng là lại không ngu dốt, hắn biết phu nhân đây là tự cấp hắn để lối thoát, cũng là lại nói cho hắn không thể bởi vì nô buộc thân phận xem thấp chính mình. Vì thế cực lực gáp xuống trong lòng cảm kích, cung kính đồng ý. Chính sự nói xong, mấy người lại nhàn thoại vài câu việc nhà. Đặc biệt là Lý Tam Thúc ở trong thành khai kia ra tiệm tạp hóa, chẳng những định hảo năm nay tân rau xanh nguồn tiêu thụ, hơn nữa toàn bộ tiếp nhận trong thôn thậm chí tới gần hai thôn các hương thân sở hữu thổ sản vùng núi cùng Gia Lông, phụ trách hỗ trợ gửi bán, giá cả thập phần công bằng. Trong lúc nhất thời Lý Tam Thúc danh vọng tại đây mấy trong thôn lại đề cao rất nhiều. Mỗi người đều tán Lý Đại Gia ra dạy con có cách, ba cái nhi tử các đều có năng lực. Một ngài đương nhiên cũng theo câu chuyện nhi. Đi theo khen vài câu. Lý ra mấy khẩu đều một bên khiêm tốn, một bên cao cao nết lên khỏe miệng. Một ngải túi đầu uống ngủ nước trà, liền đưa ra muốn cáo tử trở về. Lý đại nãi nhiệt tình ra tiếng giữ lại, nhất định phải nàng ăn cơm chiều trở về. Một ngải đẩy nói không yên tâm hài tử, đang muốn đứng dậy công phu. Lúc trước cái kia hỗ trợ bưng điểm tâm bà tử đi không biết đột nhiên từ nơi nào chạy trốn ra tới trong tay ấm trà hảo xảo bất xảo liền giải ra hơn phân nửa cút ngay nước gấm mắt thấy một ngải hai cái đùi liền phải bị bị phỏng, xuân phân cùng quách thẩm cả kinh thét chói thai phi phát qua đi nhưng là một cái bởi vì ghế dựa ngăn trở một cái còn lại là ly đến quá xa trong lúc nhất thời đều có chút cứu viện không kịp một ngải này một thời gian tuy rằng cùng âu dương hai người ở chung rơi vào ngọt nào nhưng là âu dương lại là nửa điểm nhi không có thả lòng đối nàng huấn luyện thậm chí trừ bỏ phi châm đánh huyện còn gia tăng rồi một ít phối hợp khinh thân bộ pháp. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, một ngải nhìn đến ấm trà khinh đảo khi, phản xạ có điều kiện nhanh chóng nâng lên chân sườn xoay thân mình, vì thế nước trà hơn phân nửa đều trực tiếp chiếu vào trên mặt đất, chỉ có thiếu thiếu một bộ phận bắn tới rồi váy đôi. Mọi người trong lúc nhất thời đều bị kinh biến sợ tới mức sững sờ ở tại chỗ, liền một ngải nhìn trên mặt đất kia quấn hơi hơi mạo nhiệt khí nhi với nước, trái tim cũng áp chế không được kinh hoàng lên. Nếu không phải vừa rồi phản ứng rất nhanh, nàng hiện tại trên đuổi thịt chỉ sợ đều bị nóng chín một khối to. kia bà tử run rẩy xuống tay, gắt gao mà khẩn bắt tay ấm trà, túi đầu giấu đi trong mắt một tia hào não thình thịch quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu, vẻ mặt sợ hay nói, phu nhân bất giận, ta, ta vừa rồi trở tay. Trở tay, không chờ một ngài nói chuyện, quách thẩm trước nhịn không được, tức giận mặt đỏ lên, một phen kéo ra kia bà tử đem nhà mình chủ mẫu hộ ở sau người, chất vấn nói, chúng ta phu nhân đều nói muốn cáo tử, ngươi nhảy ra thêm cái gì trà, liền tính thêm trà, cũng không thể lấy cút ngay thủy a, ngươi nói, ngươi rốt cuộc đánh cái gì ác độc chủ ý, xuân phân tuy rằng không nói gì, nhưng là cũng là đầy mặt tức giận đào khăn ra tới, đôi tay run run trà lau một ngài góc váy, thường thường gắt gao theo dõi kêu bà tử liếc mắt một cái, kêu bà tử một bên dùng khẹ mắt nôn nóng ngó đại môn. Một bên nút nhát, ta tưởng cấp phu nhân thêm nữa một ly trà, ta, ta, thiên lãnh, mới nghĩ thêm nước ấm. Quách thẩm lông mày một trọn con muốn uống mắng, lại bị rốt cuộc phản ứng lại đây lý đại nãi một nhà đánh gãy, Lý đại nãi sợ hãi tệ đến một ngải bên người, lôi kéo tay nàng, liên tiếp hỏi, tiên, thiên phu nhân, năng không năng đến nơi nào. Lý đại gia ra cùng liền phú hai cha con cũng là vẻ mặt nôn nóng, nhưng là ngại với nam nữ đại phòng một ngải lại là ướt váy, hai người đều không tốt hơn trước. Một ngải này trong chốc lát tim đập hoãn, hơi hơi thở hắt ra, cau mày nhìn mắt chân biên quỷ bà tử cùng nôn nóng xin lỗi lý ra mấy người, trong lòng tuy rằng cũng bực bội, nhưng là cũng biết không thể bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền bị thương hoa khí, vì thế miễn cưỡng cười nói, không đáng ngại, đại lại không cần lo lắng. Tuy rằng có chút mạo hiểm, bất quá, cũng may cũng không chịu cái gì thương. Ta trở về đổi bộ váy thì tốt rồi, sắc trời không còn sớm, ta đây liền cáo tử. Nói, một ngày đứng lên, Xuân Phân cùng Quách Thẩm lập tức tiến lên một tả một hữu, muốn che chở nàng đi ra ngoài. Lý Đại Ngoại gấp đến độ thẳng xoa tay, trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nói cái gì, Lý Đại ra ra lại là nặng nhất quy củ lệ giáo. Tuy rằng biết là nhà mình thất lễ, nhưng là về sau trở lên môn thăm xin lỗi liền hảo. Lúc này lại là không thể lưu một ngải ở nhà thay quần áo hoặc là lâu ngồi, rốt cuộc nàng là một cái ở góa nữ tử, nếu từ nhà hắn đi ra ngoài lại thay đổi quần áo, đụng tới kia toái miệng bà tử, vạn nhất nói ra cái gì khó nghe lời nói, đã có thể bẩn nàng trong sạch danh. Tiết. Vì thế, tiến lên hai bước lên tiếng, tiên nha đầu đi về trước cũng hảo, hôm nay là nhà của chúng ta xin lỗi, ngày khác lại làm ngươi đại nãi tới cửa đi thăm ngươi. Một ngài hơi hơi mỉm cười, hành lễ liền phải đi ra ngoài. Kết quả, ra ngoài mọi người dự kiến sự lại đã xảy ra, kia bà tử không biết chịu cái gì điên cuồng, cư nhiên một phen tún chặt một ngài váy, lớn tiếng cầu xin, tiên phu nhân bất giận à, là lao bà tử ta già rồi không còn dùng được, ngài muốn đánh muốn chửi ta đều chịu à chỉ cầu tiên phu nhân bất giận à. Trong phòng người đều bị nàng kêu sừng suốt, cáo giả xảo quyệt lý đại gia ra liền rắc ra không đối tới. Rõ ràng chính là nàng giải nước ấm, thiếu chút nữa năng nhân ra, nhân ra giải rộng rộng lượng nửa điểm nhi không có trách tội, chỉ vội vã cáo từ trở về thay quần áo, nàng như thế nào liền như vậy kêu khóc thượng, hơn nữa trên mặt nào có sợ hãi trách phạt ý tứ, ngược lại như là ngăn đón không chịu làm nhân ra đi. Lý đại nãi tức giận đến hận không thể ăn này không ánh mắt bà tử, tiến lên vài bước một bên thấp giọng quát lớn, ngươi làm gì vậy, còn không mau lên, còn ngại mất mặt ném đến không đủ nhiều a. Một bên liền muốn đem nàng túm đến một bên đi. Chính là kêu bà tử tự hồ quyết định chú ý, hai chỉ trong mắt quay tròn loạn chuyển, nào có nửa giọt nước mắt rơi xuống, trong tay gắt gao bắt lấy chính là không chịu bùng ra, trong miệng kêu khóc càng sâu, tiên phu nhân không chịu tha thứ ta, ta liền không đứng dậy, tiên phu nhân bất giận à. Một ngải thật là tức giận đến tàn nhẫn, không biết này bà tử rốt cuộc ở cản quấy chút cái gì. Chẳng lẽ thật là sợ chính mình buổi tối phái người tới sắt nàng trả thù không thành, chính mình nhìn là như vậy hung ác người sao, vẫn là này bà tử lại đánh cái gì chủ ý. Nàng một bên hơi hơi nghiêng người, khẩn trảo các váy, phòng bị này bà tử vạn nhất một cái dùng sức đem nàng váy kéo xuống đi, kia nàng đã có thể thật náo nhiệt. Một bên hướng về phía hận đến sắc mặt biến thành màu đen xuân phân cùng quách thẩm trầm giọng nói, còn không hỗ trợ đem người kéo ra. Xuân phân! Quách Thẩm được chủ tử phân phó, nào còn sẽ khách khí. Xả bà tử hai tay cánh tay liền hướng một bên kéo đi. quách Thẩm bởi vì chắc chắn này bà tử đánh cái gì ác độc chủ ý, xuống tay càng là không lưu tình. Hung hăng ở bà tử xương sườn mềm thị thượng khác mấy cái, bà tử đau đến thẳng ai nha, nhưng là chính là không buông tay. Lý Đại Gia Gia nhìn loạn thành một đoàn, tức giận đến thẳng run run, hận không thể lấy quải trượng lập tức tạm vượng kêu bà tử mới hảo. Chính náo đến túi bụi là lúc. Ngoài cửa đột nhiên chạy vào một cái hai mươi mấy tuổi, xanh sao vàng gọn, mỏ chuột thai khỉ héo rút nam tử tới, tựa hô có chút khí giận lớn tiếng hỏi, nương, người làm sao vậy? Bà tử vừa thấy này nam tử, trong ánh mắt lập tức tuôn ra mạc danh kinh hỉ, nhưng là ngoài miệng vẫn là làm bộ cực ủy khuất sợ hãi hô, nhi à, mau tới đây, cùng nương cùng nhau cấp tiên phu nhân dập đầu, nương vừa rồi phạm sai lầm nói nàng đôi mắt run rẩy dùng sức hướng về phía trong tay góc váy nghiêng nghiêng kia nam tử đôi mắt thật lưu lưu ngắm một ngải vài mắt thật sự thình thịch một chút quỳ xuống trên mặt đất quỳ đi mấy bước thấu tiến lên vừa nói tiên phu nhân bớt giận tiên phu nhân bớt giận một bên dường như muốn rỗi tay kéo về mẫu thân giống nhau chính là kia bàn tay quá khứ phương hướng lại là một ngải váy một ngải lại không phải ngốc tử vừa rồi kia bà tử nhìn thấy nhi tử trong mắt vui mừng Phàm lạc có cái đầu góc người, đều có thể đã nhìn ra, nàng như vậy khóc nháo chỉ sợ cũng là vì kéo dài thời gian, chờ đến chính là này nhi tử trở về. Hiện giờ, này chỉ tang ố tay lại là buôn nàng váy tới. Ở như vậy bảo thủ cổ đại, ở xa lạ nam tử trước mặt xốc lên váy lộ ra bên trong quần dài đều tính thất tiết. Nếu thật bị hắn túm hạ váy, chỉ sợ nàng trừ bỏ gả này nam tử, cũng chỉ dư lại đã chết bảo danh tiết. Như vậy tâm cơ. Quả thực ác độc đến làm nàng bạo nộ đến muốn giết người, cho nên, nàng không chút suy nghĩ, dùng hết toàn thân sức lực, nhấc chân liền cho kia nam tử một chân. Chương 204 lý ra ứng đối. Chương 204 lý ra ứng đối. Kia nam tử trong lòng chính vì lập tức liền đem đạt thành mục đích âm thầm kích động tâm hỉ, tôi không kịp phòng dưới, bị đá đến ngưỡng mặt ngã văng ra ngoài, kia bà tử kêu sợ hãi một tiếng, rốt cuộc bung ra tràn đầy nếp nhăn góc váy hướng về nhi tử nhào tới thấy nhi tử trong lỗ mũi chảy ra huyết lần này là thật sự kêu khóc đi lên một ngài hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở cũng mặc kệ lý ra người mặt mũi hô to một tiếng a đại cho ta hung hăng đánh a đại bởi vì thân là nam tử không thể tiến phu nhân trước người sớm gấp đến độ đỏ đôi mắt lúc này nghe được phu nhân như vậy phân phó nắm lấy cạnh cửa một con chảy gỗ buôn kia hai mẹ con liền tạm qua đi đánh đến hai người là quỷ khóc sói gào vốn đang do dự mà kế sách bại lộ có phải hay không mượn cơ hội lại lừa bịp tống tiền thượng một ít ngân lượng vọng tưởng cũng ở chày gỗ hạ hoàn toàn bị ném vào sau đầu a đại a nhị lúc trước ở vương lão đại nơi đó mạo phạm phu nhân thực sự thấp thỏm quá một thời gian sau lại phát hiện phu nhân thật sự không có trừng phạt bọn họ ý tứ lại còn có thực tín nhiệm bọn họ kia trong lòng cảm kích quả thực hận không thể đem tâm móc ra tới cấp phu nhân mới hảo. Hai người sớm đã phát thề, đời này liền đi theo phu nhân, phu nhân nói hướng đông, bọn họ quyết không hướng tây, phu nhân nói đánh miêu, bọn họ tuyệt đối không giết cầu. A Đại tuy rằng đầu hóc không quá nhạy bén, nhưng hắn cũng đã nhìn ra, này mẫu tử chính là buôn nhà mình phu nhân tới, đầu tiên là muốn năng phu nhân, sau lại còn tưởng lấy dơ móng vuốt chạm vào phu nhân. Bọn họ ăn con báo mật, Khi chúng ta trong phủ dễ khi dễ á hắn càng nghĩ càng giận, trong tay chảy gô giống hạt mưa giống nhau, bùm bùm tạp đến lại mau lại trọng. Kia nam tử bắt đầu còn tưởng phản kháng, chính là nề hà thân mình gầy yếu, a đại lại có vũ khí nơi tay, hắn cũng cũng chỉ có trốn tránh bị đánh phần. Ước chừng rất nhạc ba bốn mươi bổng, này hai mẹ con mới không biết là thật bị đánh hôn mê, vẫn là đột nhiên nhớ tới giả chết này nhất chiêu, tóm lại hai người hoàn toàn ngã trên mặt đất không đứng dậy. Một ngài lúc này mới cảm thấy thoáng ra khẩu khí, nhìn xem lý ra mấy khẩu phức tạp sắc mặt, ra tiếng quát bảo ngưng lại A Đại, trầm giọng nói, lý lao gia tử, ta không biết này đối nhi bụng dạ khó lường mẫu tử là các ngươi trong phủ người nào, bất quá, hôm nay việc này thực sự quá mức bị hội, mong rằng lao gia tử ngày sau cho ta cái cách nói. Cáo tử Nói xong đơn giản hành lễ, liền đi đầu ra cửa. Phần 169 A đại thật mạnh ném trong tay chảy gỗ, hướng về phía trên mặt đất giả chết hai mẹ con hung hăng phi một tiếng. Máng, các ngươi thật là mù mắt chó, cũng dám đánh chúng ta phu nhân chủ ý, thật là không nghĩ nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Nói xong hướng về phía lý ra người chắp tay, xoay người theo đi lên. Hoa sen thím đang từ xương phòng đi ra, thấy mấy người sắc mặt không tốt, vội vàng tránh ở trụ sau, nhìn các nàng ra đại môn, mới chạy chậm vào nhà chính, càng thêm ngạc nhiên hỏi. Cha mẹ, đây là làm sao vậy? Thiên phu nhân giống như thực tức giận bộ dáng. Lý đại gia ra trong đầu tiếng vọng một ngải câu kia băng lánh lánh lý lao ra tử, biết đây là nhân gia khí cực, rõ ràng là đã không lấy hắn đương trưởng bối đại. Này, này nhưng như thế nào cho phải? Nhân gia một cái ở góa nữ tử, vì tị hiểm cũng không dễ dàng ra cửa, hôm nay hảo ý tới cửa đưa chân bảo giống nhau hạt giống tới, lại bị bức cho thiếu chút nữa bị thương thất thiết. Nếu việc này là đặt ở trên người mình, chỉ sợ giết người tâm đều có, cũng sẽ không chỉ đánh một đốn chảy gỗ đơn giản như vậy. Nhân gia lưu lại nói, ngày sau cấp cái cách nói, là vì nhà mình lưu đủ mặt mũi. Kia nhà mình rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem chuyện này vãn hồi tới đâu? Tự mình tới cửa xin lỗi. Ai, chính mình này trương mặt già á làm đầu sỏ gây tội một bước một dập đầu đi thỉnh tội. Không được, việc này tuyệt đối không thể trương dương đi ra ngoài tặng lễ bồi tội. Nhân gia kia trong phủ cái gì thứ tốt không có à, nhà mình nào có có thể lấy đến ra tay đồ vật. Lý đại gia ra tả tưởng cũng không được, hữu tưởng cũng không trúng, ngẩng đầu nhìn xem liền phú cũng như mày, nửa điểm nhi chủ ý không có, hắn nhịn không được thật dài thở dài, nói, liền phú lập tức vào thành đem việc này nói cho tam nhi nghe một chút, làm hắn chạy nhanh cấp tưởng cái chủ ý, bằng không, nhà ta hảo ngày sợ là muốn tới đầu. Liền phú lên tiếng, Lập tức bắt đầu thu xếp đóng xe vào thành. Hoa sen nghe xong cha chồng nói càng ngông, như thế nào liền ngày lành đến cùng đâu. Vì thế tiến đến lý đại nãi bên người, nhẹ giọng hỏi, nương, rốt cuộc làm sao vậy? Lý đại nãi này trong lòng vẫn luôn ở nghẹn hòa đâu. Phải biết rằng, lần trước tử quế thím ra trở về, nàng cũng đã đã cảnh cáo này hai mẹ con, này bà tử đáp ứng hảo hảo, hôm nay cư nhiên đột nhiên gạt đoàn người diễn như vậy vừa ra vạn nhất nhân gia hoài nghi là bọn họ toàn gia thông đồng hảo muốn người xấu ra danh tiết ba chiếm nhân gia gia sản nhưng làm sao vậy đến các nàng một nhà đâu chỉ là ngày lành quá đến cùng quả thực là không muốn sống nữa nhân gia kia nghĩa huynh hiện tại là vang dội thế tử gia cấp nha môn đệ trương thiệp một nhà già trẻ đều đến đi theo hạ nhà tù lão thái thái càng nghĩ càng giận hận nhìn trên mặt đất hai mẹ con đôi mắt đều phải phun ra hỏa tới Hoa sen thím lúc này tính đã nhìn ra, nhất định là này nương hai lại chọc hạ thai họa, nàng trong lòng thật là lại sợ hãi lại cao hứng. Sợ hãi, cha chồng bà bà đều vẻ mặt tức giận, chỉ sợ thực sự có cái gì thai họa. Cao hứng là bởi vì này mẫu tử khẳng định sẽ bị đuổi ra ngoài, về sau không bao giờ dùng trốn tránh này hợp ca nhi thường thường dính ở chính mình ngực ánh mắt. Không đề cập tới lý do người khí hận cùng lo lắng, đơn nói một ngải ra lý ra. Lẳng lặng đi ở trên đường đá xanh, thổi thổi chiều hôm đêm lâm gió ấm, trong lòng chậm rãi liền bình phục xuống dưới. Nàng sở dĩ như thế khí hận phát hỏa, không được đầy đủ là bởi vì kia nam tử muốn kéo nàng váy, rốt cuộc nàng ở hiện đại sống hai mươi mấy năm, diện mạo dáng người cũng đều không có trở ngại, ở xe bít thượng liền từng đụng tới quá không dưới năm cái móng heo, đơn giản cũng là mắng thượng hai câu liền tính. Chính là... Hôm nay làm nàng khí hận hoặc là nói cảnh giác chính là dấu ở chuyện này sau lưng ý nghĩa. Như thế một đôi nhi không tiền không thế, nghèo khó đáng khinh mẫu tử, cư nhiên đều dám như thế minh mục trương đương đánh nàng chủ ý, đó có phải hay không tỏ vẻ nói, nàng.